Như rất nhanh, không mất bao lâu đã đến đích rồi. Lúc về tựa hồ dài như một thế kỷ. Long Duy lần lượt tăng tốc nhưng vẫn cảm thấy tốc độ xe không đủ nhanh. Anh hận xe mình không thể mọc ra một đôi cánh bay về nhà trong chớp mắt, có thể ôm Tưởng Linh Nhi, làm chuyện anh muốn làm. Mắt thấy khoảng cách đến nhà càng gần, càng gần, không lâu nữa thôi anh có thể ôm Tưởng Linh Nhi, làm chuyện anh muốn làm. Máu trong cơ thể Long Duy bắt đầu sôi trào tế bào trên thân cũng đang hò hét cửa nhà liền ở ngay phía trước long duy lại lần nữa tăng tốc vọt lên thắng gấp thêm lần nữa xe dừng lại vững vàng trước cửa nhà anh cởi dây an toàn lao xuống xe không đợi được muốn ôm tưởng linh nhi về nhà tiểu nhi nhanh lên anh đã không đợi được nữa rồi tưởng linh nhi xấu hổ đến đỏ mặt rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ lung tung gì thế Long Duy không quan tâm nhiều như vậy, vươn tay muốn ôm cô. Một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, gián đoạn động tác của Long Duy. Anh đen mặt lấy điện thoại ra nghe. Chuyện gì? Quyền Nam Dương, đúng là anh em tốt của anh, sớm không gọi, muộn không gọi. Anh vừa về nhà đã gọi rồi, cố ý phá hỏng chuyện tốt của anh đây mà. Quyền Nam Dương gọi đến, nếu đổi thành người khác, Long Duy không những không nghe máy, không đập nát điện thoại là tốt lắm rồi. tôi điều tra được một chuyện cần phải bàn bạc với cậu cậu tới đây một chuyến đi giọng nói không nhanh không chậm của quyền nam dương truyền đến có chuyện gì nói luôn cho điện thoại đi bây giờ tôi không rảnh long duy nhìn chằm chằm tưởng linh nhi tế bào toàn thân vì cô mà sôi sục anh nào có tâm tư đi gặp quyền nam dương chứ là chuyện vô cùng quan trọng cậu cần phải qua đây bàn bạc để lại một câu như vậy quyển nam dương dứt khoát cúp điện thoại Long Duy sợn đến muốn đập điện thoại Quỷ Nam Dương cậu đây là cố ý Tưởng Linh Nhi cản lại kịp Long Duy em nghĩ Nam Dương gọi điện bảo anh qua đó Nhất định có việc quan trọng anh nên đi trước đi Anh ấy muốn làm gì Tưởng Linh Nhi hiểu được Nhưng mà những chuyện như thế sau này còn có nhiều cơ hội mà Vẫn nên đi giải quyết cho tốt những chuyện khác trước Long Duy nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô Giống như muốn nuốt cô vào vậy Sau này không cho phép gọi tên cậu ta dịu dàng đến như vậy Anh khó chịu Tưởng Liên Nhi Được em nghe anh Không gọi thì không gọi Người đàn ông này đúng là trẻ con Cô không cần phải sao đo với anh Lòng gì lại nói Anh không muốn đi gặp cậu ta Tưởng Liên Nhi bó tay với tên đàn ông Bất chợt hơi có tính trẻ con này Bất đăng sĩ lắc đầu Anh đi trước Giải quyết xong mọi chuyện rồi Anh muốn gì em cũng đồng ý Long Duy nở nụ cười cười đến xấu xa Tưởng Linh Nhi Chính miệng em nói nhé Đến lúc đó đừng có quỷ đấy Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Long Duy Đột nhiên Tưởng Linh Nhi thấy hối hận rồi Muốn nói gì đó Long Duy lại giành nói trước Quyết định vậy đi Anh đi trước Em ở nhà ngoan Đợi anh về Tưởng Linh Nhi muốn rút lại Nghĩ một hồi cũng không nói gì Cùng lắm thì bị anh ăn tươi Cũng không phải chưa từng bị anh ăn qua Có gì ghê gớm đâu Đợi đến lúc lòng Duy quay về Tưởng Linh Nhi bị anh ăn sạch sành xanh Còn muốn phục vụ đặc biệt khác Cô thực sự hối hận đến thú ruột Nhưng lòng Duy không cho cô cơ hội để hối hận nữa Anh Liệt Xảy ra chuyện gì sao Sau khi cướp điện thoại Quyền Nam Dương vẫn chẳng nói gì Sắc mặt âm u Trần Nhạc Nhung đoán là đã xảy ra gì đó rồi Nghe thấy giọng nói của Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương ngẩng đầu nhìn cô Vẻ mặt hỏa hoãn rất nhiều Nhung nhung Qua đây anh liệt sao thế trần nhạc nhung đi qua vừa đi đến bên cạnh người anh liền bị anh kéo vào ôm trong ngực quyển nam dương giúp vào cổ cô hít hà thấp giọng nỉ non gọi tên cô nhung nhung nhung nhung nghe anh gọi cô như thế trong lòng trần nhạc nhung dâng lên một nỗi bất an anh liệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì anh đừng hù em đó anh ôm cô xoa đầu cô không có gì chỉ muốn ôm em như vậy thôi Cho dù có bận, có mệt Có kiệt sức thêm đi nữa Chỉ cần ôm cô Tựa như cô có được dược hiệu thần kỳ Có thể lập tức xua tan mệt mỏi Xung quanh người anh Trần Nhạc Nhung cũng ôm lại anh Nếu anh liệt ôm em mà cảm thấy tốt hơn Vậy ôm em đi Cho dù anh ôm bao lâu cũng được Quyển Nam Dương hé miệng Cắn lỗ tai cô một chút Cô gái ngốc của anh Trần Nhạc Nhung bĩu môi Em không ngốc mà Quyển Nam Dương cười Không ngốc sao Trần Nhạc Nhung kề mặt lên mặt anh như con mèo nhỏ cầu được yêu thương mà ngọ nguệ. Em không ngốc, anh Liệt mới ngốc đó. Nghe giọng nói nũng nịu của cô, lòng quyền Nam Dương mềm nhũn, nhịn không được nâng mặt cô mà dịu dàng, triển miên hôn. Hai người cuốn quýt nhau, hôn đến say mê, cho đến khi có người vào phòng đứng lâu lắm rồi, họ cũng không phát hiện. Đợi cả nửa ngày trời, quyền Nam Dương vẫn chưa phát hiện mình. Lòng duy ho mạnh một tiếng, dùng tiếng ho nhắc quyền nam dương quyền nam dương gọi anh qua đây bàn bạc khiến anh không có cách nào cùng người con gái của mình gần gũi trái lại quyền nam dương ôm cô gái của mình ở đó đưa đẩy nhìn thật chướng mắt nghe được tiếng ho trần nhạc nhung vội từ ngực quyền nam dương tránh ra đỏ mặt nói anh liệt hai người nói chuyện đi em qua phòng bên đợi anh cô biết anh liệt tìm long duy có việc cần bàn liền biết điều mà rời đi trần nhạc nhung vừa đi vẻ mặt quyền nam dương lập tức trầm xuống đưa một phần tư liệu cho long duy trước đó không lâu người của tôi chuyển tin tới cậu xem thử đi cái gì long duy hỏi cầm tài liệu lên dở ra tư liệu khác của cậu và manh mối người đứng sau quyền nam dương nói tuyết vẫn đang rơi trời đất trắng xóa ngoài màu trắng ra thì không còn màu nào khác trần nhạc nhung ngồi trên bệ cửa sổ nhìn hoa tuyết trắng bay đầy trời chăm lòng không biết đã bay đến chỗ nào rồi. rốt cuộc anh liệt và long duy đang bàn chuyện gì thế? cần phải bàn lâu đến vậy sao? cô đợi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bọn họ còn đang bàn, tự như quên mất cô rồi. cô biết anh liệt có rất nhiều việc cần giải quyết, cô cũng thông cảm cho anh, cố không gây phiền phức cho anh, nhưng một lần để cô đợi lâu như thế, cô cũng rất buồn chán. này, thở dài một tiếng, trần nhạc nhung không nhìn nữa. Những ngày tháng của cô không thể trôi qua tiếp như thế Cô cần tìm việc gì đó làm Mới không suy nghĩ lung tung nữa Nhưng cô có thể tìm việc gì làm đây Trước kia có thể cùng mấy người nhóm chị Yến Làm tình nguyện viên Đi bộ leo núi Bây giờ mấy người bọn họ phải chuẩn bị Cho lễ tốt nghiệp năm sau Đều đi tìm công ty thực tập rồi Chỉ còn cô không làm được việc gì Ngày lúc Trần Nhạc Nhung Đang suy nghĩ lung tung Tiếng chuông điện thoại vang lên Cô quay đầu nhìn Là Lâm Thiên Thiến gọi đến Cô nhận về oải nói Thiên Thiến sao vậy Giọng Lâm Thiên Thiến hưng phấn Như hít thuốc lắc chuyển đến Nhạc Nhung Chuyện lần trước tôi nói với cậu Cậu còn nhớ rõ không Chuyện gì Đối với việc Lâm Thiên Thiến nói Trần Nhạc Nhung không có chút ấn tượng nào Cậu quên rồi sao Tiếng kêu thất vọng của Lâm Thiên Thiến chuyển đến Thiên Thiến Cậu nói lại tớ nghe một chút Tuy không phải đối mặt với Lâm Thiên Thiến Nhưng quên sạch chuyện người ta đã nói Trần Nhạc Nhung ít nhiều có chút xấu hổ Lâm Thiên Thiên nói Lần trước muốn cậu đi cùng tớ Tới câu lạc bộ một người bạn của tớ mới mở Cậu đã đồng ý rồi Ừ được Dù sao mấy ngày nay tôi cũng không có chuyện gì làm Lúc nào cậu đi Cậu gọi nhắc tớ nhé Trần Nhạc Nhung đang lo lắng Mình không có chuyện phân tâm Chuyện phân tâm này đã tìm tới cửa rồi Nghe Trần Nhạc Nhung thoải mái đồng ý Lâm Thiên Thiến lấy lại giọng điệu hài lòng Nhạc Nhung Chọn ngày không bằng gặp ngày Vậy thì ngày mai đi Ngày mai anh Nam Dương phải ra viếng thăm nước ngoài Anh ấy nhất định không có thời gian quản cậu Chúng ta có thể cùng ra ngoài vui chơi một chút Trần Nhạc Nhung lập tức hỏi lại Anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài Anh Liệt muốn ra viếng thăm nước ngoài Tại sao Cô không hề hay biết chút tin tức nào Nhạc Nhung anh Nam Dương không nói với cậu chuyện ra viếng thăm nước ngoài sao bên kia điện thoại Lâm Thiên Thiến im lặng một lát lại nói tôi cũng là nhìn thấy anh tớ sai người giúp anh ấy thu dọn hành lý cho rằng anh ấy phải ra viếng thăm nước ngoài với anh Nam Dương nếu anh Nam Dương không nói cho cậu biết có lẽ là tớ nhầm Lâm Thiên Thiến càng giải thích trong lòng Trần Nhạc Nhung càng không thoải mái người ngoài đều cho rằng chuyện quyền Nam Dương ra viếng thăm nước ngoài nên sớm nói cho cô biết Nhưng anh lại không nói với cô Nhạc Nhung cậu không sao chứ Không nghe thấy tiếng trả lời của Trần Nhạc Nhung Lâm Thiến Thiến liên tiếp truy hỏi Nhạc Nhung Nhạc Nhung Tôi không sao Trần Nhạc Nhung cười cười Mỗi ngày anh liệt đều bận rộn như vậy Công việc tư cũng đều cần anh quan tâm Rất nhiều chuyện đều cần thư ký nhắc nhở anh Anh nhất thời quên nói với cô Chuyện ra viếng thăm nước ngoài Cũng không có gì lạ Cô lại chờ một chút Anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài Nhất định sẽ sớm nói cho cô biết Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Thiến Thiến Anh Liệt tìm đến cô Nhung nhung Cô quay lại cười với anh Anh Liệt, anh hết bận rồi Còn có chút chuyện phải xử lý Quỷ Nam Sương ái náy nhìn cô Thời gian không còn sớm nữa Anh đi ăn tối với em trước. Anh bận rộn như vậy Nhưng vẫn dành thời gian ăn tối với cô Trong lòng vừa dâng lên chút xíu không vui như vậy Nháy mắt đã biến mất không thấy bóng Trần Nhạc Nhung ôm lấy cánh tay Quyển Nam Dương cười nói Anh liệt anh đi ăn cơm tối với em Lát nữa em tăng ca cùng anh Quyển Nam Dương chọc chọc đầu cô Được Bởi vì chuyện không vui hai ngày trước Quyển Nam Dương rất quan tâm tâm trạng Trần Nhạc Nhung Cho dù bận rộn nữa Anh đều cố gắng dành thời gian Cùng ăn cơm với cô Mỗi ngày dành ra hai tiếng Ăn cơm với cô Cô liền có thể vui vẻ Như cả thế giới đều cưng chiều cô Cô bé này chính là dễ thỏa mãn như vậy Anh liệt Anh có chuyện gì khác muốn nói với em không Trên đường đến nhà ăn Trần Nhạc Nhung đột nhiên hỏi anh Hả chuyện gì Quyền Nam Dương hơi cúi đầu Nhìn thấy lông mi đẹp như cây quạt nhỏ của cô Không nhịn được Cúi đầu hôn cô một hồi Nhung Nhung muốn nghe chuyện gì Anh không có chuyện gì muốn nói với em sao Trần Nhạc Nhung hỏi anh Đồng thời còn tự nói với mình Nếu như anh liệt không nói với cô Nhất định ngay cả mình cũng không nhớ tới rồi Quỷ Nam Dương suy nghĩ một chút Cô bé Em là muốn anh mỗi ngày Đều treo câu yêu em trên cửa miệng sao Anh là một người đàn ông đương nhiên không am hiểu Nói mấy chuyện buồn nôn Tình cờ nói một lần Đã là đột phá giới hạn của anh Muốn anh mỗi ngày đều nói Anh không thể mở miệng được Anh liệt Anh thật sự không nhớ ra phải nói với em chuyện gì sao Cô đã nhắc nhở như vậy Anh liệt còn không nhớ ra được Có thể thấy được mỗi ngày anh liệt bận rộn đến mức nào Thực sự vất vả cho anh liệt của cô Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương chăm chú suy nghĩ một chút Nghĩ tới, nghĩ lui Cuối cùng nghĩ đến chuyện sang viếng thăm nước ngoài Anh vốn định chiều nay sẽ nói với cô chuyện này Sau đó bởi vì Long Duy gọi điện đến cần giúp đỡ sau đó lại nhận được chút tin tức mới liền quên mất chuyện này mấy ngày nay anh vẫn bận truy bắt tên chủ mưu đứng sau nên bỏ qua cô bé bên cạnh này mà cô bé này tuổi còn nhỏ nhưng cũng thông cảm cho anh sẽ không tìm anh làm phiền sẽ không tìm anh làm loạn hiểu chuyện khiến người ta đau lòng anh xoa đổ cô cực kỳ xin lỗi nói nhung nhung anh phải ra viếng thăm nước ngoài mấy ngày sáng sớm mai liền xuất phát Xác nhận anh Liệt phải ra viếng thăm nước ngoài Cô mất mấy ngày không được gặp anh Liệt Trong lòng Trần Nhạc Nhung có chút buồn Nhưng vẫn cười nói Anh Liệt Anh cứ ra viếng thăm nước ngoài đi Em ở nhà chờ anh về Ở nhà chờ anh về Đây là câu nói từ nhỏ đến lớn Anh vẫn luôn hy vọng Nhưng xưa nay đều không có ai nói với anh Mẹ anh yêu anh Nhưng tình yêu kia Tham vọng quyền lực nhiều hơn tình thân Anh là con ruột của mẹ Cũng là công cụ theo đuổi quyền lực của mẹ Từ nhỏ mẹ đã dạy anh Muốn anh cố gắng trở thành tổng thống đời tiếp theo Đến nỗi những thứ như tình thân Anh gần như không học được nhiều lắm từ mẹ mình Ba của anh đâu Từ nhỏ đến lớn Quyền Nam Dương khá xa lạ với từ ba này Ba anh cùng vợ trước sinh hai đứa con trai Anh do vợ hai của ba sinh ra Tình cảm ba dành cho anh rất phức tạp Tình cảm anh dành cho ba cũng rất phức tạp bà là nguyên tổng thống mỗi ngày đều bận rộn công việc không hết bận rộn xã giao không hết người một nhà rất khó tụ tập cùng nhau ăn cơm trong ấn tượng của Quỷ Nam Dương số lần ăn cơm cùng ba không đến 5 lần anh vẫn cho là bà bận rộn như vậy bận rộn đến mức cùng ăn cơm với vợ con cũng khó khăn mãi đến lúc bản thân bò lên vị trí tổng thống nước A vinh quang này Quỷ Nam Dương mới hiểu rõ mặc kệ thân phận này có bao nhiêu bận rộn thế nhưng chỉ cần muốn thì vẫn có thể dành thời gian ăn cơm cùng người nhà quyển nam dương vẫn cảm thấy ba mình đối với mình cũng không sống một người cha đối với con trai ba đối với anh còn không bằng một người xa lạ ấn tượng sâu sắc nhất của quyển nam dương với ba mình chính là ánh mắt của ba nhìn anh khác với nhìn hai anh trai của anh trước đây thậm chí quyển nam dương từng có ý nghĩ mình không phải con của ba nghĩ đến cũng buồn cười quyền nam dương đau xót lắc đầu cũng không trách anh sẽ có ý nghĩ buồn cười như vậy anh thành công ngồi trên vị trí tổng thống nước a này trước đây nhiều người phản đối anh như vậy biết thế cuộc cũng đã định cũng gửi lời chúc mừng anh chỉ có ba anh nguyên tổng thống chậm chạp không tỏ thái độ gì ba là nguyên tổng thống anh là tổng thống tân nhiệm sư bọn họ nên có một nghi thức giao tiếp tốt nguyên tổng thống tự mình đem quyền trượng trong tay Sao cho Tổng thống tân nhiệm Có quá trình này thì đã nói rõ Một đời Tổng thống mới đạt được Vị trí Tổng thống là hợp pháp Là được chức phúc Thế nhưng ngày chính thức cho phép Một đời Tổng thống mới Nguyên Tổng thống lại lấy lý do bệnh nặng Nằm trên giường không dậy nổi Chậm chạp chưa từng xuất hiện Phiếu bầu thắng được nghi thức cho phép Những loại này dường như đều là một mình quyền Nam Dương làm Sao có thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều Người đàn ông vốn nên đứng ở vị trí gắn bó nhất với quyền nam dương chưa bao giờ xuất hiện. Quyền nam dương nhậm chức hai ba tháng, người kia vẫn lấy cớ bệnh liệt giường chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng lần nào. Nhưng nguyên tổng thống chưa một lần xuất hiện nên khiến tân tổng thống quyền nam dương sau khi nhậm chức liên tục gặp khó khăn, mỗi một bước đi đều bước khó khăn liên tục. Có điều cũng may quyền nam dương dùng người có thủ đoạn chính trị mạnh mẽ. Có thể dần dần đè xuống những tiếng nói bất đồng kia Những lời phản đối lẻ tẻ vụn vặt Đối với việc quyền Nam Dương Nhậm chức Tổng thống bị tiêu trừ Bây giờ chỉ còn lại một kẻ chủ mưu đứng sau Chỉ cần bắt được người đó Như vậy mọi chuyện đều tốt đẹp Anh Liệt Anh sao vậy Giọng trần nhạc nhung vô cùng nhẹ nhàng Kéo tâm tư quyền Nam Dương trở lại Anh nhìn cô cười cười Anh đang nghĩ khi về nước Mang quà gì cho Nhung Nhung Không phải anh cố ý muốn gạt cô Mà liên quan tới những việc không tốt kia của mình Anh không muốn cô vì anh Lại phải lo lắng nhiều như vậy Trần Nhạc Nhung cọ trên cổ tay anh hai lần Anh liệt Anh không cần mang quà gì cả Chỉ cần anh Bình An trở về bên cạnh em Là được Cô sinh ra ở nhà họ Trần Thân là con gái Trần Việt Từ nhỏ đến lớn Luôn là muốn cái gì được cái đó Cái cô không muốn thỉnh thoảng Ba cũng sẽ đưa cho cô đủ loại bảo bối trần nhạc nhung đã gặp đủ loại quả ly kỳ đối với cô món quà quý giá nhất đương nhiên chính là anh liệt bình an trở về bên cạnh cô cô bé ngốc quyển nam dương lại không tự chủ được nâng đầu hôn chán cô một cái cô bé này làm sao mới có thể ích kỷ một chút chứ sau khi ăn cơm tối quyển nam dương còn phải xử lý vài văn kiện anh ngồi bên bàn đọc sách nghiêm túc chuyên tâm lật xem văn kiện trong tay thỉnh thoảng anh gòn cầm bút phát họa một hồi đánh dấu chỗ quan trọng hoặc có nghi ngờ Trần Nhạc Nhung ở một bên hai tay chống đầu chăm chú nghiêm túc nhìn anh liệt của cô lúc anh liệt của cô chăm chỉ làm việc thật sự rất đẹp trai một thân âu phục thẳng tắp sạch sẽ mặc trên người anh mang theo vài phần khí chất nhỏ nhã rồi lại có khí chất quyết đoán của nhân vật chính trị may là lúc anh liệt làm việc không phải cô gái nào cũng có thể nhìn thấy Bằng không, mỗi ngày anh liệt của cô sẽ bị những hoa cỏ kia vây quanh không thoát thân được Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến số tinh rối mù của anh liệt Trong đầu Trần Nhạc Nhung lại bắt đầu nghĩ đến chuyện không trong sáng rồi Thật xấu hổ Cô nhấc tay, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ đến nóng bừng của mình Trong lòng lẩm bẩm nói Trần Nhạc Nhung à Trần Nhạc Nhung Từ sáng tới tối, mày đều nghĩ lung tung cái gì chứ Cô còn thường xuyên nói mình là một đứa trẻ trong sáng Tại sao lại nghĩ đến chuyện Khiến người ta đỏ mặt Tim đập vậy chứ Nếu để anh Liệt biết Nhất định sẽ cảm thấy cô Chính là một cô bé háo sắc Tuy nhiên Trần Nhạc Nhung càng không muốn mình suy nghĩ lung tung Động óc ngược lại càng nghĩ nhiều hơn Nghĩ đến những chuyện anh Liệt Còn chưa làm với mình Anh Liệt ôm cô không kiên kỵ Mà hôn cô Nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt Tay anh linh hoạt chui vào vạt áo của cô mang theo cô đi cùng thăm sò một thế giới của chưa đặt chân đến. Trong phút chốc, Trần Nhạc Nhung cảm thấy cơ thể mình giống như bị một cây đuốc châm lửa, đốt đến mức cô sắp sôi trào lên rồi. Rốt cuộc xem xong mấy văn kiện, Quỷ Nam Dương nhấc tay xoa xoa ấn đường đau đớn, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. "Nhung Nhung." vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai má Trần Nhạc Nhung đỏ bừng như ánh nắng chiều. "Nhung Nhung, em không thoải mái chỗ này sao?" Quyền Nam Dương cho rằng cô cảm mạo nóng sốt Nhanh chóng đứng dậy Bước tới bên cạnh cô Ôm cô và sờ chán cô Chán cô vừa đỏ vừa nóng Bỏng đến nóng tay anh Anh hoảng hốt Nhung nhung anh Liệt lập tức gọi bác sĩ tới Em đừng sợ Anh Liệt Trần Nhạc Nhung trở tay ôm Quyền Nam Dương Dùng cơ thể nữ tính phát triển của mình Cọ cọ trước ngực Quyền Nam Dương Anh Liệt Em không bị bệnh Em không cần bác sĩ Em muốn anh Cô không muốn đợi thêm nữa Cô muốn anh Liệt Muốn anh dẫn cô đi thăm dò thế giới tràn ngập diệu kỳ Mà cô chưa biết kia Cô muốn hoàn toàn giao mình cho anh Liệt Không muốn chỉ làm bạn gái anh Cô muốn làm người phụ nữ của anh Người phụ nữ suốt đời Anh Liệt nhất định phải đồng ý với cô đấy Nghe Trần Nhạc Nhung nói như vậy Cơ thể quyền Nam Dương chấn động Kích động đến ít hầu nhanh chóng trượt nuốt mấy ngụm nước miếng Nhung Nhung Em có biết em đang nói gì không Trần Nhạc Nhung ôm tay anh Tay nhỏ sở loạn trên người anh mấy lần Đương nhiên em biết em đang nói gì Em vẫn luôn rất tỉnh táo Quyền Nam Dương rũ mắt xuống Các tế bào trên cơ thể Cũng bắt đầu thức tỉnh Muốn hỏi Quyền Nam Dương Có muốn hoàn toàn chiếm lấy cô bé quyến rũ Trước mặt này làm của riêng không Đáp án là cực kỳ muốn Đồng thời cũng muốn đã lâu Phản ứng của cơ thể anh Chính là đáp án tốt nhất Thế nhưng thời cơ còn chưa chín muồi, lúc còn chưa cho trần nhạc nhung một thân phận chính thức, còn chưa thể để cô quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, anh không thể. anh yêu cô bé này nên anh muốn quý trọng cô, anh không thể để cô không rõ ràng như vậy trở thành người phụ nữ của anh, không thể lại khiến cô chịu một chút oan ức nào khi ở bên cạnh anh. anh liệt, anh không muốn em sao? thật lâu không thấy quyền nam dương đáp lại. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp vừa vô tội vừa đáng thương nhìn anh Cô lấy hết dũng khí mới nói muốn anh liệt nhưng không ngờ anh vậy mà lại không hành động điều này khiến cô không biết phải làm sao tay cũng không biết nên xấu ở đâu mới được nhưng Nhung không phải anh liệt không muốn mà bây giờ còn chưa được Quỷ Nam Sương rời mắt còn nhìn cô nhiều hơn một giây đồng hồ anh có thể mất lý trí em biết rồi Cô chủ động đề ra chuyện này Anh liệt lại không đồng ý Điều này khiến cô sao mà chịu nổi Xấu hổ Hận không có cái hầm nào mà chui xuống cho xong Quyền Nam Dương lại nói Thời gian không còn sớm Anh đưa em về trước Trần Nhạc Nhung không nhìn anh gật đầu Được Trên đường đưa Trần Nhạc Nhung về nhà Trần Nhạc Nhung nhìn ngoài cửa sổ Quyền Nam Dương nhìn Trần Nhạc Nhung Hai người đều yên lặng nhìn Ai cũng không mở miệng xóa tan yên lặng Xe chạy thẳng một đường Đến một khúc cua Quyền Nam Dương mới chặn ngang trần nhạc nhung Ôm cô vào ngực xoa xoa Nhung nhung cho anh Liệt chút thời gian nữa Anh Liệt Anh không cần nói gì cả Dù có bao lâu em đều nguyện ý chờ anh Cô không nói lời nào Cũng không phải trách anh Chỉ là ít nhiều có chút xấu hổ Quyền Nam Dương Nhung nhung Anh Liệt Sáng sớm mai anh còn phải lên đường ra viếng thăm nước ngoài đó anh về sớm chút đi Trần Nhạc Nhung rời khỏi lòng anh mở cửa xuống xe phất tay vay một cái anh liệt hẹn gặp lại nhìn khuôn mặt miễn cưỡng vui vẻ của cô trái tim quyển Nam Dương Tê Dần cũng theo xuống xe đưa tay ôm lấy cô nhưng Trần Nhạc Nhung lại xoay người chạy cô vừa chạy vừa nói anh liệt ngày mai lúc nào đến nơi nhớ gọi cho em đấy bằng không có lẽ em sẽ đuổi theo cuối rầy anh nha Tay quyền Nam Dương duỗi ra rơi vào khoảng không trái tim cũng rơi theo nhìn cô đi vào thang máy mà đến lúc không nhìn thấy cô nữa anh mới xoay người quay về xe sau khi tài xế lái xe quyền Nam Dương lấy điện thoại ra bấm một dãy số lạnh đồng nói sửa sang lại một chút tài liệu hiện đang có trong tay nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thanh lý toàn bộ những người làm chuyện kia đi Chờ tới về nước nếu không có tiến triển tự gánh lấy hậu quả Nói xong Không cho đối phương cơ hội đáp lời Quyền Nam Dương cúp điện thoại Ném điện thoại sang một bên Bực bội kéo cả vạt Cho anh chút thời gian Cho anh chút thời gian Anh luôn khiến Trần Nhạc Nhung cho anh chút thời gian Như vậy tại sao anh Không cố gắng thêm chút nữa Sớm ngày xử lý xong chuyện của mình chứ Mỗi khi nghĩ đến mấy ngày qua Trần Nhạc Nhung Ở bên cạnh mình chịu nhiều ấm ức Quyền Nam Dương đều hận Không thể đâm mình hai dao tài xế triệu mẫn thông qua kính chiếu hậu nhìn quyền nam dương ở ghế sau xe nhìn thấy vẻ mặt anh âm trầm như đêm trước bão sợ đến nỗi tay cầm lái run lên cũng không dám lộn sổ nữa ngài tổng thống của bọn họ bình thường khuôn mặt luôn mỉm cười cười đến tào nhã nho nhã thoạt nhìn không giống người sẽ hại người nhưng chỉ có những người quanh năm đi theo anh làm việc mới biết tổng thống của bọn họ là kẻ ăn tươi nuốt sống đến thế nào nghe được tiếng thang máy đến Trần Dận Trạch lập tức sập tàn thuốc trong tay ném vào thùng rác. dường mắt nhìn Trần Nhạc Nhung ra khỏi thang máy em về rồi vâng Trần Nhạc Nhung khẽ lên tiếng không nhìn anh một cái bỏ qua anh muốn đi về phía cửa nhà mình Trần Dận Trạch chân dài bước một bước đuổi theo Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung đứng lại quay đầu nhìn anh Trần Dận Trạch có chuyện gì vậy Trần Dận Trạch không lên tiếng Mà giật lấy chìa khóa trong tay cô Mở cửa phòng cô ra Trần Nhạc Nhung quát anh Trần Giận Trạch, anh lại muốn làm gì Trần Giận Trạch để cô vào phòng Trầm giọng nói Trần Nhạc Nhung, em có biết mỗi ngày Em đang làm gì không Trần Nhạc Nhung không muốn nói chuyện Không muốn nói chuyện với người Luôn quan tâm chuyện không đâu này Mỗi ngày cô làm gì Thì có liên quan gì tới anh chứ Trần Giận Trạch đóng sầm cửa lại Còn nói Từ nhỏ em thông minh lanh lợi đi học liên tục vượt mấy cấp mới chỉ mười tám tuổi đã học xong rất nhiều thứ mà những người 27 bảy tám tuổi mới có thể học xong nhiều người ngưỡng mộ tài năng của em như vậy trả lương cao mời em đến làm thịnh thiên cũng giữ lại vị trí cho em em nhất định không chọn cái nào cả vừa tốt nghiệp đã chạy đến bảo vệ một người đàn ông em thích thế trần dận trạch này quan tâm chuyện không đâu mỗi một câu đều đâm vào lòng cô Khiến cô đáp lại vô lý như vậy Em thích thế Trần Trận Trạch cầm lấy tay Trần Nhạc Nhung Cả giận nói Lúc em vui vẻ Rốt cuộc có nghĩ tới người nhà của em không Trần Nhạc Nhung không nói Giọng Trần Trận Trạch Dịu lại một chút Nhung nhung yêu một người Cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh người đó Mà là phải khiến mình Càng trở nên ưu tú càng tỏa sáng Như vậy mới có thể giữ lại ánh mắt Thích em của người ta em thông minh như vậy sao lại mắc kẹt trong cái sừng trâu này không ra được đạo lý Trần Giận Trạch nói Trần Nhạc Nhung đều hiểu nhưng cô không có kinh nghiệm yêu đương mặc kệ có bao nhiêu thông minh một khi rơi vào vòng xoáy tình yêu này đều biến thành kẻ hồ đồ Trần Giận Trạch đưa tay xoa đầu cô Nhung Nhung về New York thôi trải qua những ngày tháng em nên trải qua nếu Quyền Nam Dương thật sự yêu em cậu ta nhất định sẽ tới tìm em em đã nói muốn chờ anh ấy trở về thì em nhất định sẽ chờ anh ấy về trần nhạc nhung mí môi chăm chú lĩnh ngộ lời trần Giận trạch nói với cô ba cô là người quản lý thịnh thiên giá trị bản thân trăm ngàn tỷ của cải ăn mấy đời không hết nhưng mẹ cô cũng không có ở nhà là một vị phu nhân mẹ cô luôn cố gắng làm việc bà nói làm việc mới có thể khiến bà có được giá trị và sự tự tin của mình mới có thể khiến bà càng thêm tự tin đứng bên cạnh chồng mình lỡ như một ngày nào đó chồng bà thất nghiệp bà cũng có thể bình tĩnh và nói với ông rằng không cần phải sợ ông vẫn còn có bà bà cũng có thể nuôi ông Trần Trận Trạch nói lời này với cô cũng là ý của mẹ Trần Nhạc Nhung đột nhiên nghĩ thông suốt cô cười với Trần Trận Trạch Trần Trận Trạch cảm ơn anh em biết nên làm thế nào rồi sau đó cô đã hiểu rõ con đường mình nên đi Nên tiếp tục như thế nào hôm sau sáng sớm quyền Nam Dương xuất phát đến sân bay dưới một đám người ủng hộ mênh mông cuồn cuộn, cuộn. ngồi máy bay riêng của tổng thống ra viếng thăm nước ngoài ngoài tổng thống ra viếng thăm nước ngoài tự nhiên là chuyện lớn nhất của một nước tin tức thời sự của đài truyền hình Trung ương và trên mạng internet đều phát trực tiếp rầm rộ vì vậy cho dù Trần Nhạc Nhung ở nhà cũng có thể quan sát toàn bộ hành trình của anh liệt qua tivi cô thấy được anh liệt ra sân bay biết anh lên máy bay riêng biết máy bay của anh đã cất cánh ôi trần nhạc nhung ôm đầu thở dài một tiếng anh liệt bay mất lòng cô cũng bay theo anh liệt mất rồi thật muốn tùy hứng một chút lặng lẽ đến đất nước anh liệt đến thăm nghĩ tới đây trong đầu trần nhạc nhung lại nổi lên một câu hỏi tại sao cô lại không thể tùy hứng một chút chứ Cô chỉ muốn cách anh Liệt gần một chút Cũng sẽ không quấy dày công việc của anh Liệt Cô hoàn toàn có thể tùy hứng một lát Lại nói Cô nắm giữ hộ chiếu tới đất nước anh Liệt tới thăm Là thẻ hạ cánh Không cần thủ tục sườm già Cô chỉ cần mua một vé máy bay Qua tìm anh là được Từ trước tới nay Trần Nhạc Nhung là người thuộc phái hành động Sau khi trong lòng có suy nghĩ này Cô lập tức cầm điện thoại lên Chuẩn bị mua vé máy bay đuổi theo anh Liệt Nhưng vừa cầm điện thoại lên Trần Nhạc Nhung lại từ bỏ ý định này Tối hôm qua nghĩ xong cả rồi Cô phải có sự nghiệp của chính mình mà Mới có thể khiến mình càng trở nên ưu tú Muốn vĩnh viễn giữ lại ánh mắt của anh Liệt Về công việc Trần Nhạc Nhung cũng đã nghĩ qua Nhưng điều kiện trước hết là có thể hỗ trợ anh Liệt Hoặc làm nền tảng cho việc sau này Cô trở thành tổng thống phu nhân Ví dụ lúc trước ở khu động đất Lũng Tiêm Cô chạy tới khu cứu tế giúp đỡ Cũng chỉ vì giúp anh liệt Từ trước đến nay Cô không phải mỗi bước đi đều tính toán một người Cô đi theo ba cô học được cách nhìn xa trông rộng Bất kể làm việc gì Cũng phải có mục đích Vì nó chính là nền tảng cho những gì Mình muốn làm trong tương lai Và trong tương lai Có thể dễ dàng làm việc hơn Sau khi công việc xây dựng lại khu vực bị thảm họa Đã tiến hành ổn định Trần Nhạc Nhung trở lại Lâm Hải trong một khoảng thời gian ngắn cô không có bất cứ chuyện gì khác để làm vì vậy mỗi ngày cô đều rảnh rỗi suy nghĩ lung tung dường như đã đến lúc cô lên một kế hoạch thật tốt cho tương lai của mình sớm nhất có thể để công dân nước A biết có sự tồn tại của cô đã biết đến sự tồn tại của cô một ngày nào đó trong tương lai anh Liệt sẽ tuyên bố thân phận của cô trước toàn thể người dân của anh người dân của anh cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên Người dân nước A chẳng những không ngạc nhiên Mà cô còn muốn mọi người đều gật đầu khen ngợi Chỉ có cô mới phù hợp để trở thành tổng thống phu nhân của bọn họ Trần Nhạc Nhung cong môi cười Đúng rồi, đây mới là chuyện cô nhất định phải làm Chỉ có điều, gần đây cô suy nghĩ lung tung Nên đã làm rối kế hoạch Trần Nhạc Nhung tắt ứng dụng một vé trên điện thoại Mở danh bạ, tìm số điện thoại của thường lịch Thường lịch có thể giúp tôi một chuyện không? Cô chủ, cô nói đi Trước mặt Trần Nhạc Nhung Thường Lịch luôn luôn tỏ thái độ cung kính chưa bao giờ có ngoại lệ Hiện tại trời rất lạnh tuyết đã rơi trong nhiều ngày qua Anh gửi giúp tôi hai lô hàng đổ dự ấm tới khu vực thảm họa không để bọn họ bị lạnh Trần Nhạc Nhung nghĩ tốt nhất là làm việc thiện đó là cách tốt nhất để lại ấn tượng tốt với người dân nước A Thường Lịch nói Trần Tổng đã bảo chúng tôi đưa tới hơn nữa Đều là dùng danh nghĩa của cô chủ đưa tới Những vật dụng và đồ ăn kia Có thể đã tới khu thảm họa Ba tôi bảo các anh đưa tới sao Trần Nhạc Nhung vô cùng kinh ngạc Nhưng lại nhanh chóng cảm thấy bình thường Từ trước tới nay ba của cô đều như vậy Cho tới bây giờ cô mới nghĩ đến Rất nhiều chuyện ba cô Đều âm thầm ở phía sau làm giúp cô Nếu hôm nay Cô không nghĩ ra làm chuyện đó Cả đời cô cũng sẽ không bao giờ biết rằng Ba cô luôn âm thầm ở phía sau làm việc giúp cô Đúng vậy Thường lực khẳng định Tôi biết rồi Trần Nhạc Nhung tắt điện thoại Lập tức bấm số điện thoại của ba cô Cô muốn cảm ơn ba cô Đã âm thầm làm giúp cô nhiều chuyện như vậy Ba ba Điện thoại của ba đang kêu kìa bà đoán là ai gọi tới Trần Việt đang xem tài liệu Giang Nhung đứng sau mắt xa đầu giúp anh Điện thoại đặt ở một bên bàn Đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại Của Trần Nhạc Nhung Nghe giọng nói của con gái Giang Nhung dừng động tác ở tay lại mỉm cười nói Trần Tổng Tiểu tình nhân của anh gọi kìa Trần Việt để tài liệu trong tay xuống Bắt được cánh tay Giang Nhung Rồi dùng sức kéo Kéo bà ôm vào trong ngực Như thế nào Bây giờ keo kiệt đến mức Ngay cả giấm chua của con gái mình cũng ăn sao Giang Nhung lườm anh đẩy ông ra Ai ăn giống chua của con gái Đừng làm loạn nữa nhanh nghe đi Không lại để bảo bối của chúng ta chờ lâu Trần Việt ôm chặt bà Cúi đầu hôn lên chán bà sang Nhung trong lòng anh Em lúc nào cũng là nhất Người đàn ông này có cần phải như vậy hay không Gần đây thỉnh thoảng Lại nói với bà vài câu buồn nôn Khiến bà không chống đỡ nổi Có phải đàn ông càng lớn tuổi Càng biết khiến người khác vui vẻ không Khóe môi Trần Việt cong lên lại hỏi Đã biết chưa Giang Nhung lại lườm ông lần nữa Trần Tổng Con gái gọi anh không nghe sao Chút nữa con bé không để ý đến anh Lúc đó anh đừng có hối hận Trần Việt kiên nhẫn Cái anh vừa nói em biết chưa Thật sự không còn cách nào với người đàn ông cố chấp này Giang Nhung khẽ gật đầu Biết rồi Trần Tổng Anh nói cái gì em cũng biết Trần Việt không hài lòng Trả lời qua loa Giang Nhung cố cười Vâng Trần Tổng Em đã biết Mắt thấy cuộc gọi của Trần Nhạc Nhung đã kết thúc Trần Việt vẫn không hài lòng Còn nhớ anh vừa nói với em cái gì không Bà nhất thời không nhớ nổi Trần Việt vừa nói gì với bà Trần Việt nhan lông mày Sao Bà bà, điện thoại di động của ba đang kêu Bà đoán xem ai gọi Trần Nhạc Nhung lại gọi lần nữa Giang Nhung càng sốt ruột Càng không nhớ nổi Trần Việt vừa nói cái gì với bà Trần Việt lại cố ý bắt bà phải trả lời Giang Nhung thay đổi dáng vẻ tươi cười nịnh nọt Ngài Trần Sao anh không nghe điện thoại trước Biết đâu bảo bối của chúng ta có việc gấp cần tìm anh Trần Việt nói Con bé vừa nói chuyện điện thoại với thường lịch Chắc chắn Là đã biết chuyện anh gửi vật dụng Không còn chuyện gì khác Không cần vội Cho nên Ông biết rõ con gái Không có việc gì gấp tìm ông Vì vậy cứ trêu chọc bà sao Sớm biết ông dùng cách tra tấn bà làm niềm vui Vừa nãy bà sẽ không bắt đầu giúp ông Ông phải làm việc trong một thời gian dài Nên luôn bị đau đầu Vì giúp ông chữa trị Bà còn đặc biệt tìm tới trung tâm y học cổ truyền của Trung Quốc Học cách mát xa huyệt Giúp ông chữa bệnh đau đầu Sớm biết ông bắt nạt bà như vậy Bà sẽ không giúp ông Trần Việt đã nói không nhớ sao Giang Nhung gật đầu Ừ Trần Việt kéo tay bà nghiêm túc nói trong lòng anh em luôn luôn là số một nên không cần ghen với con gái giang nhung phản đối ai ghen với con gái trần việt nói nhớ lời anh nói chưa giang nhung nhớ rồi trong lòng anh em luôn là ở vị trí đầu tiên trần việt miễn cưỡng hài lòng câu trả lời này lúc này mới cầm điện thoại lên nghe nhung nhung giọng nói mềm mại của trần nhạc nhung truyền đến từ trong điện thoại ba ba và mẹ hai người có nhớ con không nhớ Trần Việt chỉ trả lời một tiếng không nói quá nhiều ba ba chỉ nhớ con như vậy thôi sao rất nhớ con nghe được ba nói nhiều hơn hai chữ Trần Đạc Nhung hài lòng nói ba con muốn cảm ơn ba cảm ơn ba cái gì Trần Việt nhăn lông mày ông không thích con gái bảo bối của ông khách sáo với ông như vậy sang Nhung nói ba ba đã làm giúp con một chuyện con đã biết cảm ơn ba đã chu đáo với con như vậy cảm ơn ba đã làm nhiều việc giúp con như vậy con là con gái của ba trần việt chỉ trả lời một câu dù câu trả lời vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ vì trần nhạc nhung là con của ông và giang nhung là kết tinh tình yêu của bọn họ cho nên ông rất yêu đứa trẻ này nhưng con vẫn muốn cảm ơn ba ba của cô vốn là như vậy nó không nhiều Nhưng luôn dùng hành động để bảo vệ người của ông Đặc biệt là đối với cô Thật sự là chiều cô lên trời Ông thật sự không muốn con gái bảo bối của mình Khách sáo với ông như thế Ông không muốn cãi nhau với Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung không biết suy nghĩ trong lòng Của Trần Việt tiếp tục nói Bà còn biết Bà yêu thương con Hận không thể đem những thứ tốt nhất cả đời này đều cho con Nhưng con hy vọng Bà để con tự xử lý chuyện của mình như vậy con mới có thể từ từ phát triển bà nói xem có phải không đứa nhỏ này đang nói ông xen vào việc của người khác sắc mặt trần việt trầm xuống bất mãn nhìn về phía sang nhung giống như muốn nói em xem con gái của em lại ghét bỏ anh sang nhung cực kỳ vô tội đứa con gái này là bà mang thai sinh ra nhưng tính cách nóng nảy này lại ông chiều chuộng mà sinh ra bây giờ con gái nói khiến ông không hài lòng sao có thể trách bà được trần nhạc nhưng không biết ba cô đã thay đổi sắc mặt vẫn tiếp tục phát biểu lớn ba ba xem nếu chuyện gì ba cũng làm giúp con con sẽ có thói quen ỉ lại vào ba sau này lúc con không có ai để dựa vào nữa thì con phải làm thế nào dù sao cuối cùng ba mẹ cũng sẽ già đi bọn họ cũng sẽ có ngày có lòng nhưng không còn sức nếu đến lúc bọn họ mất với tư cách Là con như cô vẫn chưa đủ độc lập lớn mạnh Vậy làm sao có thể hiếu kính ba mẹ bà rất yêu thương cô Cô biết như vậy là tốt Nhưng vẫn hy vọng ba buông tay Để cô tự xử lý chuyện của mình nhiều hơn Để có bầu trời riêng của mình Trần Nhạc Nhung nghĩ như vậy Nhưng Trần Việt lại không nghĩ giống vậy Với tư cách là ba Ông muốn đem những thứ tốt nhất cho con gái Dù có một ngày ông già rồi Thì người đàn ông mà con gái của ông thích sẽ tiếp tục thay ông chiều chuộng con bé tiếp tục để cho con bé không cần lo nghĩ gì cả ông nói đứa nhóc họ quyền kia chẳng lẽ không thể khiến con ỉ lại nếu đứa nhóc họ quyền kia không thể thay ông chăm sóc tốt cho Trần Nhạc Nhung ông tuyệt đối sẽ không gả con gái cho đứa nhóc họ quyền đó ba chúng ta đang nói chuyện của chúng ta ba không nên kéo anh liệt vào Trần Nhạc Nhung không thích ba cô dùng giọng điệu hoài nghi nói anh liệt Cậu ta là anh liệt của con Ba là ba của con Ngay cả việc ba nói cậu ta cũng không được sao Trần Việt không thích Trần Nhạc Nhung Luôn che chở cho tên nhóc họ quyền kia Trần Nhạc Nhung tức giận dậm chân Ba, ba nói chuyện rất vô lý Sắc mặt Trần Việt khó coi Con che chở cho nó Con bảo ba nói chuyện vô lý sao Nếu ông là người không biết phân biệt trái phải Ông đã dùng mọi biện pháp tiêu diệt tên nhóc họ quyền kia tuyệt đối không để cho con gái mình phải lo lắng mỗi ngày ba còn không nói chuyện với ba nữa hai người nghỉ sớm đi Trần Nhạc Nhung gọi điện thoại tới vốn là muốn nói lời cảm ơn với ba cô ai biết được vừa nói xong hai người lại cãi nhau hai ba con bọn họ đều nóng này quật cường một khi đã quyết định ai đó hay việc gì đều rất khó để thay đổi quan điểm lo lắng mình mất lý trí nói ra những lời khiến ba buồn Trần Nhạc Nhung tắt điện thoại trước Nghe tiếng tắt điện thoại Trần Việt tức giận sắc mặt trầm xuống Tên nhóc kia Rốt cuộc là tốt ở chỗ nào Cậu ta dựa vào cái gì mà khiến con gái chúng ta Che chở cho cậu ta như vậy Anh nhìn cậu ta không vừa mắt Liền cảm thấy không tốt Nhưng ít nhất cậu ta cũng rất chiều nhung nhung của chúng ta Anh muốn tìm con rể Trước tiên Không phải là tìm được người chiều trượng con gái của anh sao Lúc mấu chốt Vẫn là Giang Nhung đứng ra giảng hòa Hai ba con bọn họ Trần Việt Sao anh lại không thích cậu ta như vậy Tên nhóc kia để con bé chịu nhiều khổ sở như vậy Con bé kia Còn luôn che chở cho cậu ta Chẳng lẽ anh lại không thể có ý kiến Trần Việt không hài lòng Với quyền Nam Dương Người mà con gái ông thích Có lẽ không phải ông không thích quyền Nam Dương Mà chỉ cần là người mà con gái ông thích Ông không có cách nào ưa nổi Lúc trước Khi con gái bảo bối của ông không có người trong lòng Ông chính là người đàn ông con bé thích nhất Là người đàn ông đẹp nhất trong lòng con bé Là anh hùng trong suy nghĩ của con bé Nhưng tên nhóc họ quyền kia Hết lần này tới lần khác Cướp đi con gái của ông sang Nhung thở dài một tiếng Nếu năm đó Người nhà của em cũng vậy Cũng nhìn anh không vừa mắt Ngăn cản em với anh ở cùng một chỗ Em không thể nói những lời tốt đẹp về anh trước mặt họ à Trần Việt tự tin nói Bọn họ sẽ không có khả năng nhìn anh chướng mắt Sang nhung cười, anh cảm thấy chính mình đầy đủ ưu tú như vậy sao? Người khác không chướng mắt anh, nhưng liệt cũng là tổng thống của nước a, cậu ta cũng là người đứng đầu một nước. Vậy anh dựa vào cái gì mà chướng mắt cậu ta? Mỗi khi Trần Việt tức giận, Sang nhung luôn ôn nhu ở bên cạnh, giảng đạo lý với ông như vậy, từ từ đốt cháy ngọn lửa trong lòng ông. Trần Việt nói, anh chính là nhìn cậu ta không thuận mắt. Sang nhung miễn cưỡng nói. Chúng ta đưa Nhung về nhà Cấm con bé đi đâu Sau này không cho phép con bé Tới chỗ cậu nhóc họ quyền đó nữa Trần Việt lại bất mãn Giang Nhung em cảm thấy anh sẽ là người vô lý như vậy sao Giang Nhung nún vai Có đôi khi thật sự cảm thấy có chút như vậy Giang Nhung lại nói Nếu không nỡ để con gái khổ sở Vậy ủng hộ sự lựa chọn của con bé đi Thử tìm điểm tốt của quyền Nam Dương xem Con gái của hai chúng ta Anh phải tin tưởng vào ánh mắt của con bé Trần Việt bất mãn với quyền Nam Dương Không có khả năng lập tức liền thay đổi Nhưng nghe mấy lời này của Giang Nhung Ông nguyện ý tiếp nhận Nguyện ý thử tìm điểm tốt của quyền Nam Dương Chỉ có điều Ông vẫn còn một chút lo lắng Anh chỉ lo Nhung Nhung của chúng ta bị bắt nạt Lo tên nhóc họ quyền kia mải mê công việc Không đặt con bé ở vị trí thứ nhất Giang Nhung cười nói Lo lắng của anh cũng không phải không nên Nhưng chúng ta không thể vì lo lắng Mà chối bỏ cậu ta Chúng ta phải cùng đi tìm điểm tốt của cậu ta Trần Việt nhíu mày Em là mẹ tại sao lại không lo lắng Lời này sang nhung nghe thật sự cảm thấy sở khóc sở cười Sao bà lại không lo lắng cho con gái của mình Chẳng qua là lúc đối xử với chuyện tình cảm của con gái Bà tỉnh táo hơn Trần Việt nhiều Bình thường quan sát một chút cũng có thể thu được chút tin tức mà có thể phát hiện điểm tốt của quyền nam dương biết rõ cậu ta sẽ chiều chuộng con gái của bà giống như bọn họ nếu không phải biết rõ trần việt vì lo cho con gái nên mới nói như vậy sang nhung thật sự muốn gặp cậu ta gấp nhưng bà biết rõ hơn hết hai vợ chồng sống lâu cùng một chỗ một bên xúc động một bên phải tỉnh táo nếu không sẽ rất dễ xảy ra cãi nhau có thể đánh nhau cảm xúc của trần việt rất thấp Sống cùng ông vài chục năm Chẳng lẽ bà lại không biết Lúc này bà nên nhường ông một chút Giang Nhung cười cười ôn nhu nói Anh có phái người đi nhìn chằm chằm cậu nhóc kia Cậu ta làm chuyện gì có lỗi với Nhung Nhung sao Trần Việt lắc đầu Trước mắt không có Nhưng không phải sau này sẽ không Người đàn ông này thật sự là quá đáng rồi Trần Việt bấm một dãy số trên điện thoại Trầm giọng giao phó Chuyện vận chuyển vật dụng lần này Nhất định phải để cho truyền thông nước A đưa tin Để cho người dân nước A biết rõ Ai là người thầm lặng hỗ trợ sau khu thảm họa Quyền góp vật dụng tới khu thảm họa Nếu không truyền thông tin ra ngoài Sẽ không ai biết đến sự tồn tại của Trần Nhạc Nhung Trần Việt sẽ làm việc phí công vô ích Trần Việt là một doanh nhân Hơn nữa làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng Trần Nhạc Nhung chạy tới khu thảm họa cứu trợ Vì không tuyên truyền nên không ai biết có nhân viên cứu trợ như cô sau này trần nhạc nhung lại chạy tới đó dạy học một tháng cũng vì không tuyên truyền nên càng ít người biết đến sự tồn tại của cô nếu cứ âm thầm làm những việc này nếu muốn người dân nước a biết đến cô có thể tưởng tượng ngày đó xa như thế nào bởi vậy trần mượt muốn mượn chuyện này để truyền thông nước a đưa tin để người dân nước a biết có một cô gái luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ nhiều chuyện như vậy trần nhạc nhung đúng là muốn dùng cách quyên góp vật dụng để người dân nước a biết đến cô nhưng đối với trần việt dù sao cô vẫn còn trẻ tuổi nên hành động thiếu sót hơn nhiều ngẫm lại mặc dù trần nhạc nhung khiến trần việt tức giận nhưng đối với chuyện của con gái trần việt không để trong lòng hôm nay trần việt muốn nâng cao danh tiếng của cô để cho nhiều người biết đến khen ngợi cô trần việt làm vậy Giang nhung có chút bận tâm trần việt anh làm mọi chuyện thay nhung nhung Đương nhiên là chuyện tốt Nhưng đến lúc chúng ta già đi Con bé cũng sẽ trưởng thành Cũng nên học cách tự mình đối mặt với mọi chuyện Trần Việt đứng dậy xoa mặt bà Tất cả chuyện khác anh sẽ nghe theo em Nhưng chuyện này em phải nghe lời anh Không giúp con bé sắp xếp mọi chuyện Anh rất lo lắng Giang Nhung Nhưng Trần Việt lại một lần nữa Dùng biện pháp thường dùng chặn miệng bà Làm cho bà Không còn cách nào có thể nói chuyện Chuyện khác có thể thương lượng Nhưng chuyện liên quan đến Trần Nhạc Nhung Anh đã quyết định sẽ không thay đổi Nước A Thành phố Lâm Hải Vịnh Nguyệt San Sau chuyện lần trước bị bắt cóc Tâm trạng Trần Tiểu Bích luôn không tốt Nguyên nhân do chưa bắt được kẻ chủ mưu phía sau Trước kia Lúc tại giang Bắc hay New York Ai dám chống lại bọn họ Chỉ sợ chưa kịp hành động cũng đã bị tiêu diệt lần này tại thành phố Lâm Hải thiếu chút nữa bị bắt cóc không nói sao mà ngày tin tức của kẻ chủ mưu phía sau vẫn không có manh mối làm sao Trần Tiểu Bích có thể không nóng này tức giận Trần Tiểu Bích lườm Chiến Địa Bắc hết lần này tới lần khác ông ta vẫn chơi đùa với khẩu súng ngắn kiểu mới trong tay không thèm để ý đến sự tức giận của Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích tức giận muốn bùng nổ Chiến Địa Bắc vậy mà không để ý tới bà Trần Tiểu Bích tức giận đánh về phía chiến địa Bắc túm lấy cổ áo của ông ta chiến địa Bắc em và Nhung Nhung suýt chút nữa bị bắt đi chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy là xong sao chỉ cần một ngày vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu phía sau Trần Nhạc Nhung đang ở trên địa bàn của nước A có thể xảy ra chuyện sống lần trước bất cứ lúc nào lần đó những người do Trần Việt và quyền Nam Dương sắp xếp hành động nhanh chóng bắt được kẻ bắt cóc người của bọn họ nhưng sau đó thì sao nhỡ đầu lúc bọn họ sơ suất, trần nhạc nhung lại bị bắt đi thì làm sao? càng nghĩ trong lòng trần tiểu bích càng cảm thấy bất an, vì vậy chỉ có thể túm lấy chiến niệm bắc phát tiết lửa giận trong lòng. bị trần tiểu bích túm cổ áo, chiến niệm bắc cũng không bực không vội vàng. em cảm thấy anh cứ để như vậy sao? lúc nói chuyện ông ta vẫn chơi súng của ông ta, dường như không để chuyện này trong lòng chút nào, nhưng trong lòng ông ta không giống như vẻ bề ngoài. Tuy ngày đó bắt cóc không thành công Nhưng đối với hai nhà trần chiến Đây là một chuyện vô cùng lớn Bọn họ tuyệt đối không cho phép thế lực Muốn làm hại đến bảo bối của bọn họ tồn tại Chẳng qua bây giờ chiến địa Bắc Đang ở thủ đô của nước A Dù lặng lẽ dẫn theo một số người nhập cảnh Những chuyện này cũng vô cùng bất tiện Vì vậy nếu muốn tra người ở phía sau Chắc chắn cần nhiều thời gian Trần Tử Bích hỏi vậy sao anh không bắt được người kia? chế điện bắc thả súng trong tay xuống, vỗ vỗ tay tiểu bích kiên nhẫn giải thích bởi vì thời cơ vẫn chưa tới, người kia vẫn chưa xuất hiện chế điện bắc dẫn người tới có chút không tiện nhưng quyền nam dương đưa một nhóm người tới đưa cho ông ta điều khiển nên họ đã có mùi nhử bây giờ chỉ cần chờ thôi ông ta tin rằng không bao lâu nữa người mà bọn họ chờ đợi sẽ đứng ngồi không yên tự nhiên sẽ xuất đầu lộ diện trần tử bích nóng vội hỏi còn phải chờ bao lâu chiến địa bắc nghĩ so với thời gian chiến địa bắc xuất ngoại phỏng vấn trở về cũng không kém nhiều lắm trần tử bích còn nói anh không lừa em chứ chiến địa bắc em thông minh như vậy sao anh có thể lừa em được trần tử bích cười coi như anh còn biết nói chuyện chiến địa bắc xoa đầu bà nghe lời đi tìm tiểu lý mạc chơi anh còn có chuyện phải làm sau khi hết bận kêu nhung nhung tới ăn trưa trần tử bích gật đầu được ở một bên quan sát trận chiến của ba mẹ chiến lý mặc khẽ nhếch miệng người mẹ ngốc nghếch của cậu thực sự không nghe ra ba cậu không phải thật sự khen thông minh mà là đang đối xử với một đứa trẻ nhưng một người phụ nữ trở thành như vậy vẫn tự cho mình là thông minh vẫn có quan hệ rất tốt với người đàn ông của mình Người phụ nữ được đàn ông chiều chuộng Đến mức không còn gì để lo lắng Mới có thể trở nên ngây thơ như vậy Trần Việt xử lý công việc vô cùng hiệu quả Chỉ trong thời gian ngắn nửa ngày Tất cả tiêu đề tin tức lớn Ở thành phố Lâm Hải nước A Đều đưa tin liên quan đến hũ giấm nhỏ Theo một số thống kê Hai tháng trước Một trận động đất đã xảy ra ở Lũng Tiêm Cô gái có thân phận bí ẩn này Đã quyên góp cho khu thảm họa Rất nhiều vật dụng Không chỉ có vậy, cô còn tự mình tới khu thảm họa để cứu trợ. Sau khi khu thảm họa được xây dựng lại, cô còn làm giáo viên tình nguyện ở đó một tháng. Lúc tin tức xuất hiện trên mạng, chỉ là một số văn bản miêu tả, cũng không có ảnh chụp căn cứ chính xác. Cho đến khi một cư dân mạng tìm thấy một bức ảnh từ một người đam mê nhấp ảnh chụp cách đây hai tháng. Lúc trước, khi chưa có những tấm ảnh chụp này, không ai chú ý đến, hũ sấm nhỏ, người biết đến cô càng ít. ngay khi tin tức này xuất hiện, cư dân mạng mạnh mẽ bới những bức ảnh mà người kia đã đăng trước đó lên. Mỗi một bức ảnh này được bới ra giống như một viên thành tín ngàn năm dậy sóng. Gương mặt đẹp nhất khu thảm họa lũng tiêm. Chủ đề này nhanh chóng đứng đầu các trang web, số lượt xem và số người bình luận từ từ tăng lên, nhanh chóng đứng đầu tất cả mạng lưới tin tức lớn. Một cư dân mạng A bình luận Quả nhiên người đẹp, tâm cũng đẹp. Cư dân mạng B bình luận Làm chuyện tốt mà không để lại tên Nếu cư dân mạng không vô tình bới ra Chúng ta cũng không biết Đến người anh hùng luôn âm thầm giúp đỡ chúng ta Bởi vì Trần Việt sắp xếp người hướng dẫn Để lại tin nhắn trên mạng Nên những tin nhắn dưới những từ ngữ đóng bỏng Về khuôn mặt đẹp nhất trong khu vực thảm họa lũng tiêm Hầu như là những lời trầm trồ khen ngợi Sự xuất hiện đầu tiên của Trần Nhạc Nhung Trước nhân dân nước A Có thể nói là hoàn hảo Và nó có thể coi là đã đạt được hiệu quả Mà Trần Việt mong đợi Thấy bản thân xuất hiện Trong mắt người dân nước A Trong một hình ảnh xinh đẹp và lương thiện như vậy Trần Nhạc Nhung lại không vui cho lắm Bởi vì cô biết rất rõ Chuyện của cô có thể trở nên Náo loạn trên mạng như vậy Chắc chắn là do ba cô chỉ đạo sau lưng Liên quan đến những bình luận trên mạng Những luồng ý kiến Cũng dễ dàng thay đổi Một giây trước có thể vẫn là những bình luận khen ngợi Nhưng những phút tiếp theo Có thể sẽ chuyển xấu Trần Nhạc Nhung biết rằng Ba cô làm như vậy vì ông yêu thương cô rất nhiều Với năng lực của ông Thì sẽ không để cho việc này có khả năng Chuyển biến xấu Tuy nhiên cô thực sự không muốn việc gì Cũng đều ỉ lại vào ông Cô rất muốn tự mình xử lý tốt những việc này Suy cho cùng Ngộ nhỡ một ngày nào đó cô làm phu nhân Tổng thống của phu nhân nước A Ba cô cũng không thể Thay cô làm tốt mọi việc cô luôn phải tự mình làm điều đó tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh đột nhiên vang lên khiến cho trần nhạc nhung đang trầm tư suy nghĩ giật mình cô lập tức ngồi thẳng dậy và đưa tay ra với lấy điện thoại là lâm thiên thiến gọi trần nhạc nhung nghe máy thiên thiến lâm thiên thiến nói nhạc nhung tớ đang ở dưới nhà cậu đón cậu đi tầng bốc bạn bè của tớ cậu mau xuống đây tớ đợi cậu trần nhạc nhung gật đầu ừ cậu đợi tớ một chút Lâm Thiên Thiến vừa là bạn cùng lớp vừa là bạn của Trần Nhạc Nhung cũng là người bạn cô quen biết lâu nhất và thân thiết nhất ở nước A ngoài Anh Liệt Khi còn ở chung cùng Lâm Thiên Thiến Trần Nhạc Nhung luôn luôn rất tùy ý tính cách của bản thân như thế nào thì là như thế đấy từ trước đến nay không hề che giấu tính cách thực sự của bản thân Ở cùng Lâm Thiên Thiến Trần Nhạc Nhung sống rất tự tại bởi vì cô rất muốn chơi đùa cùng Lâm Thiên Thiến mặc dù cô gái đó Chỉ là một nha đầu hồ đồ Thấy Trần Nhạc Nhung bước ra Lâm Thiên Thiến đợi đã lâu Nhảy cưỡng lên và vẫy vẫy tay về phía cô Nhạc Nhung Nhạc Nhung Tớ ở đây này Cái cậu này Cậu nhảy cao như vậy làm gì Tớ đâu có mù Trần Nhạc Nhung rất nhiều lần cảm thấy Lâm Thiên Thiến Giống như một con ngựa vậy Tớ chỉ lo rằng cậu không nhìn thấy tớ thôi mà Lâm Thiên Thiến gãi đầu Để lộ nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của cô Trần Nhạc Nhung bước tới bên cạnh cô Đi thôi Ừ, ngồi xe của tớ đi Tớ có tài xế lái xe Lâm Thiên Thiến dẫn Trần Nhạc Nhung lên xe cô Tài xế có chuyên môn Thay cô lái xe Trần Nhạc Nhung ngồi trong xe không nói gì Lâm Thiên Thiến sát lại gần Cô líu xíu nói không ngừng Nhạc Nhung, tớ biết rằng Câu lạc bộ cao cấp nào cậu cũng đều thấy rồi Nhưng một lát nữa Sau khi đến chỗ bạn của tớ Tớ vẫn muốn cậu nói thêm một vài câu gì đó để khuyến khích cậu ta. Trần Nhạc Nhung lít nhìn Lâm Thiên Thiến Trừ khi là người khác trêu chọc tớ, còn những lúc khác cậu có thấy tớ để cho người không quen biết không thoát ra được không? Hướng đối phó này với mọi người chủ yếu là để kiểm tra chỉ số thông minh, cảm xúc EQ của một người. Trần Nhạc Nhung thừa hưởng chỉ số thông minh iq của ba và hoàn toàn không thừa hưởng chỉ số thông minh cảm xúc của ba. Các mối quan hệ của cô rất tốt nên có rất nhiều người muốn kết bạn với cô Lâm Thiên Thiến lại gãi đầu nói Tôi biết rằng cậu thông minh lanh lợi và cậu sẽ không nói những câu khó nghe trong trường hợp này nhưng tôi hơi lo lắng Sự lo lắng của Lâm Thiên Thiến Trần Nhạc Nhung hiểu được người bạn mà bản thân sẵn đi từng bước bạn bè ngộ nhỡ nói những câu khó nghe có thể cô ấy và bạn bè của cô ấy về sau sẽ khó mà làm bạn được nữa Trần Nhạc Nhung vỗ vỗ vai cô Yên tâm đi nhà đầu ngốc Tớ là bạn của cậu Cho dù trong hờ trường hợp nào đi chăng nữa Tớ đều cũng sẽ không khiến cậu phải khó xử đâu Lâm Thiên Thiến ôm lấy Trần Nhạc Nhung cười ngốc nghếch Nhạc Nhung tớ biết mà Cậu vẫn là người yêu thương tớ nhất Trần Nhạc Nhung cười và véo má cô Nhà đồng ngốc Cậu là bạn của tớ Tớ đương nhiên là yêu thương cậu rồi Hai người họ Rõ ràng là Lâm Thiên Thiến lớn hơn Trần Nhạc Nhung 2 tuổi nhưng nhìn vào cách họ sống với nhau và giọng nói của họ thì có vẻ như Trần Nhạc Nhung sống chị gái hơn Chiếc xe lăn bánh được một lúc nhìn thấy chiếc xe đi vào hướng bắc của đường vành đai Trần Nhạc Nhung cảm thấy có chút bất thường Cô có nghe Lâm Thiên Thiên nói qua câu lạc bộ của bạn cô ở phía nam thành phố mà tài xế lái xe chạy theo hướng hoàn toàn ngược lại với hướng nam thành phố Trần Nhạc Nhung thử nhìn tài xế qua gương chiếu hậu Nhưng gương chiếu hậu bị điều chỉnh quá thấp đến nỗi cô không thể nhìn thấy gương mặt của tài xế qua gương chiếu hậu. Trần Nhạc Nhung lặng lẽ cầm lấy tay của Lâm Thiên Thiến và nói nhỏ Thiên Thiến Nhạc Nhung có chuyện gì vậy? Lâm Thiên Thiến ngồi bên cạnh Trần Nhạc Nhung nhưng cô luôn bất cẩn dường như cô không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào nên cô lớn tiếng hỏi Có vẻ như muốn phối hợp với đứa nhà đầu Lâm Thiên Thiến này khá khó khăn. Nghĩ rồi Trần Nhạc Nhung lại nói bụng tớ đột nhiên hơi đau tôi muốn đi vệ sinh cậu có thể bảo tài xế nhà cậu tìm một chỗ dừng xe để tớ đi không bởi vì trước đây đã từng bị bắt cóc những ngày này anh liệt bảo vệ cô cực kỳ chú đáo và không cho phép bất kỳ người lạ nào có cơ hội tiếp cận cô cô cũng rất thận trọng cô không lên xe của người lạ không giao tiếp với người lạ không đi ra ngoài một mình cô luôn đề phòng nhưng cô lại không lưu ý rằng người xấu cũng có thể bắt đầu từ bạn bè của mình mà ra tay. Bởi vì cô đối với Lâm Thiên Thiến thì không có sự cảnh giác nào cả. Lâm Thiên Thiến đưa cô lên xe nào thì cô sẽ lên xe đó. Anh Liệt đã sắp xếp người bên cạnh cô và thường lịch cũng nghĩ như cô nên mọi người đều không để ý. Mà người tài xế này rất có khả năng anh ta không phải là tài xế của Lâm Thiên Thiến. Trước khi Lâm Thiên Thiến đến đón cô, tài xế của cô ấy Đã đổi thành người khác Nhưng Lâm Thiên Thiến lại bất cần Đã không phát hiện ra Trần Nhạc Nhung nói những lời này Là muốn cô có cơ hội để thoát thân Nhưng Lâm Thiên Thiến lại không hiểu ý Của cô ngốc quét nói Nhạc Nhung Ở đây là đường cao tốc Không thể dừng xe lại Nếu không thì cậu cố nhịn một chút Chúng ta sẽ dừng lại Tại khu vực dịch vụ phía trước Lâm Thiên Thiến một lần nữa Khiến cô nhận thức sâu sắc được rằng Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu Lâm Thành Thiên đã sắp xếp tài xế cho Lâm Thiên Thiến Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa Thì cũng là người mà Lâm Thành Thiên tin cậy Ít ra cũng làm việc trong nhà họ Lâm nhiều năm Thế mà đứa nhà đầu Lâm Thiên Thiến này lại ngu ngốc Không phát hiện ra là người đã bị đổi Lâm Thiên Thiến không phối hợp với cô Ở đây cũng thực sự không có cách nào để dừng xe Vậy thì chỉ có thể đợi xem liệu có thể tìm được cơ hội trốn thoát khỏi khu vực dịch vụ cao tốc phía trước không trần nhạc nhung nhìn vào biển báo bên đường phía trước mười km nữa sẽ có khu dịch vụ cao tốc cô lại va vào người lâm thiên thiến thiên thiến bà tài xế của cậu tạt vào bên lề chú lâm phiền chú dừng bên lề đường chúng cháu đi khu phục vụ phía trước một chút lâm thiên thiến cũng nhìn thấy biển chỉ dẫn trên đường theo đó mà đi nhưng tài xế Lại không theo lời cô dừng xe Mà vẫn đi bên lề trái Vượt qua bên xe bên cạnh Tăng tốc Tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước Chú Lâm, chúng cháu có chút chuyện Huyền chú đến khu vực phía trước dừng xe Lâm Thiên Thiến lại nói lần nữa Dường như cô vẫn không phát hiện tài xế bây giờ Có lẽ đã sớm không phải tài xế của cô rồi Tài xế không làm theo lời Lâm Thiên Thiến Trần Nhạc Nhung có thể trăm phần trăm khẳng định Tài xế bây giờ nhất định Không phải là tài xế chuyên trách của Lâm Thiên Thiến Mà đã đổi thành người khác rồi Chỉ là người này rốt cuộc là ai Trần Nhạc Nhung không biết Cô lại càng không biết mục đích của ông ta là gì Có điều cô rất rõ ràng Kiểu người không chào hỏi gì Mà cứ thế kéo quắc cô đi như thế này Chắc chắn là có mục đích Lâm Thiên Thiến xin lỗi Nhạc Nhung Chú Lâm có hơi cố chấp Có lẽ ông ấy không muốn dừng xe rồi Cậu chịu khó một chút nhé Chuyện đã đến lúc này rồi Mà Lâm Thiên Thiến vẫn không phát hiện điều khác thường Trần Nhạc Nhung rất muốn hoài nghi Rốt cuộc Lâm Thiên Thiến Là ngốc thật hay giả vờ ngốc đây Nếu như Lâm Thiên Thiến Không phải bạn học của cô Nếu như cô ấy không phải người anh liệt sắp xếp Ở bên cạnh cô Nếu như không rõ nhà đầu Lâm Thiên Thiến này Có bao nhiêu mơ hồ Thì Trần Nhạc Nhung đã thật sự cho rằng Lâm Thiên Thiến đang giả ngốc với cô rồi Nhưng bây giờ không phải lúc truy xét xem lâm thiên thiến có phải đang giả ngốc hay không mà là lúc nghĩ cách thoát khỏi nguy hiểm Trần Nhạc Nhung nhẹ nhàng nắm hai bàn tay rồi lại đút tay vào túi quần áo sờ đến điện thoại định lặng lẽ gọi đi một cuộc ít nhất cũng phải để người của cô biết rằng bây giờ cô đang bị người khác khống chế nhưng khi nhìn vào điện thoại Trần Nhạc Nhung lại phát hiện không có tín hiệu có lẽ chiếc xe này đã bị người nào đó động tay động chân nên không thể nhận tín hiệu Đáng chết Trần Nhạc Nhung cắn môi Lặng lẽ mắng thầm trong lòng Cô đã cẩn thận từng ly từng tí như vậy rồi Mà vẫn rơi vào bẫy của địch Anh Liệt đã đi viếng thăm nước anh rồi Ngộ nhỡ chuyện này truyền đến tai anh Thì chắc chắn Anh sẽ lo lắng cho cô Không thể chuyên tâm xử lý việc nước được Cô muốn tương lai Sẽ là một phu nhân tổng thống đạt chuẩn Chuyện mà cô không muốn xảy ra nhất Chính là anh Liệt vì cô Mà làm chậm trễ chuyện lớn của mình Bây giờ cô không liên lạc được với thường lịch Càng không biết người của anh liệt Có ai đi theo cô không Nếu như bọn họ đều không đi theo cô Thì cô không thể trông chờ bọn họ Giúp cô thoát hiểm được Mà chỉ có thể tự mình nghĩ cách Tự mình nghĩ cách Bên cạnh lại là chiến hữu như lâm thiên thiến Lần đầu tiên trong đời Trần Nhạc Nhung Cảm thấy kết bạn vẫn nên Cẩn trọng một chút thì tốt hơn Kết bạn với một người thông minh lanh lợi Một ánh mắt là có thể biết được Ý nghĩ của đối phương thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ rất nhanh đến một nơi gọi là cửa Gia Long Viễn tài xế hơi giảm chậm tốc độ xe lại qua cửa Gia Long Viễn vẫn là đường cao tốc ra khỏi trạm thu phí cao tốc điện thoại tài xế vang lên tài xế cầm lên nghe không biết đối phương nói gì chỉ thấy ông ta liên tục gật đầu sau khi cúp điện thoại ông ta quay đầu nhìn Trần Nhạc Nhung thái độ xem như hòa hảo. Cô Trần, Tổng thống tiền nhiệm của chúng tôi muốn gặp cô Trần Nhạc Nhung vẫn chưa phản ứng lại Tài xế đã nói tiếp Tổng thống tiền nhiệm Chúng tôi không có ác ý với cô Chỉ cần cô phối hợp với chúng tôi Thì chúng tôi mời cô đến thế nào Sẽ đưa cô về như vậy Nhất định không làm hại đến cô Ông, ông không phải chú Lâm Ông là ai Sao ông lại lên xe nhà chúng tôi Người đã quay mặt lại Lâm Thiên Thiến mới phát hiện tài xế của mình Đã bị đổi thành người khác Nhưng tài xế và Trần Nhạc Nhung Đều không ai để ý đến lâm Thiên thiến cả Ông ta chỉ nhìn Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung có thể phối hợp Với ông ta được là tốt nhất Nếu như không phối hợp Ông cũng sẽ cưỡng ép mời Trần Nhạc Nhung Đi gặp Tổng thống tiền nhiệm Nói là mời Nhưng Trần Nhạc Nhung hiểu rõ Những người này sẽ không cho cô cơ hội lựa chọn Cô bắt buộc phải đi Không đi vẫn sẽ bị mời đi Cô là một cô gái thông minh Đứng trước hai sự lựa chọn để bất lợi cho bản thân Cô sẽ chọn điều kiện nào Có vẻ có lợi cho mình hơn một chút Sau khi nghĩ thông Trần Nhạc Nhung mí môi nhẹ nhàng cười Tôi không quen biết Tổng thống tiền nhiệm các người Ông xác định ông ta muốn gặp tôi Nói thật vì trước kia Khi điều tra tư liệu về anh Liệt Cô đã vô ý biết được một vài chuyện Về Tổng thống tiền nhiệm nước A Cho nên Tổng thống tiền nhiệm nước A Mang lại cho Trần Nhạc Nhung ấn tượng vô cùng xấu Ông ta là Tổng thống tiền nhiệm Và cũng là ba ruột quyền Nam Dương Nhưng con trai kế nhiệm chức vị Tổng thống Ông ta không những không giúp anh Mà còn nghĩ cách ngáng chân quyền Nam Dương Người ba như vậy Đến tư cách làm ba cũng không có Tài xế lại nói Cô Trần không biết Tổng thống tiền nhiệm của chúng tôi Nhưng đại danh của cô Thì ông ấy đã sớm nghe nói rồi Hơn nữa còn vô cùng tò mò về cô Trần Nhạc Nhung bình tĩnh cười Nếu ngài Tổng thống tiền nhiệm đã muốn gặp tôi Làm vãn bối Sao tôi có thể không biết xấu hổ không đi gặp được chứ Tài xế cũng cười Cô Trần đúng là một cô gái trí tuệ Chẳng trách cậu ba nhà chúng tôi Vẫn luôn nhớ mãi không quên cô Trần Nhạc Nhung cười không đáp lại nữa Cho dù thừa nhận Mình là một cô gái trí tuệ Thì cậu ba bọn họ có thể coi trọng cô Đó là do ánh mắt anh ấy tốt Anh liệt của cô quả thật ánh mắt Rất tinh tường Hai người bọn họ Ông một câu tôi một câu Lâm Thiên Thiến ngồi bên cạnh nghe cũng hồ đồ Nhạc Nhung Người này không phải tài xế nhà trung tớ Tôi không quen ông ta Chuyện bọn họ đều nhìn ra được lúc này Lâm Thiên Thiến mới nói ra Ai cũng không muốn đáp lại Người phản ứng chậm chạp hồ đồ này Bọn họ không nói lời nào Lâm Thiên Thiến gãi đầu lại nói tiếp Nhạc Nhung Ông ta nói đến Tổng thống tiền nhiệm Có lẽ chính là ba của anh Nam Dương đấy Tôi nghĩ bài Nam Dương muốn gặp cậu Chắc cũng không phải chuyện gì xấu đâu Khi Lâm Thiên Thiến không ngừng nói liến thoáng Thì xe đã tới một đoạn đường xanh hóa Sở mắt bóng cây vô cùng đẹp Cây hai bên đường đều đọng lại những lớp tuyết dày Tuyết trắng giữa ánh nắng mặt trời Phát ra ánh nắng lấp lánh Rất chói mắt Nhưng lại vô cùng đẹp Lâm Thiên Thiến lại bắt đầu cảm thán Wow Tôi lớn lên ở thành phố Lâm Hải Nhưng lại không biết ở đây thì ra còn có một nơi đẹp như vậy trần nhạc nhung đang nghĩ vì sao tổng thống tiền nhiệm muốn gặp cô nhưng mãi vẫn không nghĩ ra lý do là gì lâm thiến thiến lại không ngừng líu díu bên tay cô khiến cô tâm tư rối loạn càng không thể nào suy nghĩ được cô quay đầu nhìn lâm thiến thiến. thiến thiến cậu có thể nghỉ một chút không Nhà đầu này có lúc hồ đồ đến mức khiến người ta muốn lấy chảy gỗ gõ cho vài cái để cô ấy biết Thế giới này không hề tốt đẹp như cô vẫn luôn nghĩ Lâm Thiên Thiến chớp mắt Nhạc Nhung Cậu không cần lo lắng mặc dù Trần Nhạc Nhung ngắt lời cô Thiên Thiến xin cậu đấy Lúc này Lâm Thiên Thiến mới ngậm miệng Lại lặng lẽ quan sát Trần Nhạc Nhung Dường như cô vẫn không biết Trần Nhạc Nhung Đang lo lắng điều gì Mục đích là nhân viên nhà nước Thành phố Lâm Hải của nước A Sau khi về hưu sẽ an dưỡng Ở Sơn Trang sơn trang xanh hóa vô cùng tốt hoàn cảnh tuyệt mỹ chất lượng không khí cũng rất tốt có thể nhìn ra được nhà nước quả thực đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho nhân viên sau khi về hưu vừa xuống xe trần nhạc nhung còn chưa rõ tình hình xung quanh đã có một người trung niên tầm năm mươi tuổi đi về phía cô cô trần mời cô đi theo tôi trên đường đi trần nhạc nhung không nghĩ ra được cách nào thoát thân Bây giờ đã đến địa bàn người ta rồi Muốn trốn thoát càng thêm khó khăn Lại nói Nếu như ba anh Liệt đã muốn gặp cô Vậy cô đi gặp ông ta là được rồi Coi bản thân là khách Bọn họ mời tới Không cần phải nghĩ cách chạy trốn nữa Trần Nhạc Nhung kéo áo khoác Sau đó cười sáng lạ đạt chuẩn Vâng Phiền cô dẫn đường cho cháu Trần Nhạc Nhung còn dễ kiểm soát hơn trong tưởng tượng khiến người phụ nữ trung niên hơi ngạc nhiên, sau đó bà ta làm động tác mời, "Cô Trần, mời." Trần Nhạc Nhung cười rồi cất bước đi. "Nhạc Nhung, cậu đợi tớ với." Mặc dù đối phương không nói gì với Lâm Thiên Thiến, cô đã chạy theo Trần Nhạc Nhung, nhưng vừa mới đi được hai bước đã bị người chặn lại. Người chặn cô lại chính là tài xế vừa đưa bọn họ tới, ông lạnh giọng nói, "Tổng thống tiền nhiệm chỉ mời cô Trần đến." Nói cách khác, Là tổng thống tiền nhiệm không mời cô Cô nên biết điều một chút Đừng đi theo nhiều chuyện nữa Lâm Thiến Thiến vuốt đầu mặt đầy nghi vấn Tổng thống tiền nhiệm cũng là người nhìn tôi lớn lên Khi còn nhỏ ông ấy cũng từng bế tôi Vì sao tôi không thể đi gặp ông ấy Trần Nhạc Nhung quay đầu cho Lâm Thiên Thiến một nụ cười an tâm Thiến Thiến Một mình tớ đi không có chuyện gì đâu Cậu ở đây chờ tớ là được rồi Lâm Thiên Thiến nhức đầu Nhạc Nhung nhưng Trần Nhạc Nhung lại nói Cậu cũng nói, người muốn gặp tớ là ba của Tổng thống mà Ông ấy sẽ không làm khó tớ đâu Tớ cũng đã từng xem tin tức về ông ấy rồi Đó là một người đôn hậu Nên cậu không cần phải lo lắng Lâm Thiên Thiến há miệng thở dốc Muốn nói gì đó Nhưng lại không biết nên nói gì Dù sao cho dù Lâm Thiên Thiến nói hay không Thì kết quả vẫn như vậy Cô cũng đã bị chặn lại Trần Nhạc Nhung một mình đi làm khách Do ngày Tổng thống tiền nhiệm mời tới Đi qua con đường rậm rạp đến một phòng làm việc rộng rãi Người phụ nữ trung niên gõ cửa Chưa nghe được lời đồng ý đã đẩy cửa vào Người ngài mời đã tới rồi Trước bản sách rộng lớn của phòng làm việc Là một người đàn ông trung niên đang đứng Ông ta không ngẩng đầu Cũng không lên tiếng chỉ chuyên chú vẽ tranh Người phụ nữ lại quay đầu nói với Trần Nhạc Nhung Cô Trần, ông chủ chúng tôi chưa làm xong việc Phiền cô đợi ông ấy một chút Trần Nhạc Nhung gật đầu Người phụ nữ mỉm cười rồi cung kính đi ra Chỉ còn một mình Trần Nhạc Nhung ở lại đây Đối diện với ngài Tổng thống tiền nhiệm trong truyền thuyết Trước đó, khi Trần Nhạc Nhung tra tư liệu Đã được nhìn thấy ảnh Tổng thống tiền nhiệm Khi nhìn thấy Tổng thống tiền nhiệm thật sự trong truyền thuyết Trần Nhạc Nhung không thể không cảm thấy một câu Ảnh đúng là giả dối Người trên ảnh không hề giống người thật chút nào Ông ta trong ảnh mặt mũi hiền lành có vẻ hòa ái sẽ gần, giống như một người trưởng bối hiền lành đôn hậu, nhưng người thật lại mang đến cho người ta cảm giác. Trần Nhạc Nhung nhìn người đang đứng trước bàn sách vẽ tranh, tóc trên đầu ông ta đã ngả hoa dâm, nhưng mặt lại không hề già như trong tưởng tượng. Ông ta đang vẽ tranh, nhưng chuyện ưu nhã như vậy cũng không che giấu được khí tức tàn độc khiến người khác sợ hãi trên người ông ta. Trần Nhạc Nhung đứng một hồi lâu, cuối cùng lão quyền mới quay người lại. Đôi mắt sáng quắc như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm Trần Nhạc Nhung, không chút e dè đánh giá cô. Cô chính là tiểu nha đầu nhà họ Trần. Ánh mắt ông ta nhìn Trần Nhạc Nhung có chút khinh thường, giọng điệu cũng không cao Trần Nhạc Nhung như một người lớn độc lập tự chủ mà đối đãi. Tiểu nha đầu nhà họ Trần, cũng có người từng nói câu này với Trần Nhạc Nhung, nhưng ngữ điệu đó không khiến cô phải ghét, chỉ có duy nhất một mình lão quyền khi nói câu này. Mới khiến Trần Nhạc Nhung muốn đánh người Trần Nhạc Nhung không tự chủ được trao mày Một lát sau Lại dương lên nụ cười khách khí lễ phép Mà lại nhạt Ông Quyền mời tôi đến Lẽ nào người của ông mời nhầm người rồi Cô đúng là tiểu nha đầu nhà họ Trần Lão Quyền lại nói câu này Giọng nói vàng dội Người thật nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn trong ảnh Ông cũng không sống trong ảnh Trần Nhạc Nhung không thích ánh mắt Ông ta nhìn chằm chằm mình như vậy vô cùng ghét nhưng từ nhỏ cô đã được giáo dục tử tế nên cũng không thể hiện ra ngoài vẫn lễ phép khách sáo với ông ta cho dù cô ghét người đàn ông này nhưng nói thế nào ông ta cũng là ba anh liệt sau này sớm muộn gì cô cũng gả cho nhà họ quyền đến lúc đó bạn họ cũng coi như là người một nhà vì không để anh liệt khó xử chút ủy khuất này trần nhạc nhung nguyện ý nuốt vào bụng vì cô yêu quyển nam dương nên mới luôn suy nghĩ cho anh Bất kỳ việc gì có thể giúp được anh Thì cô sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh Hễ chuyện gì có thể mang đến phiền phức cho anh Cô cũng sẽ tận lực cố gắng không tìm anh liệt Để anh yên tâm là một vị tổng thống quốc dân Nhìn cô đánh giá một lúc lâu Lão Quyền lại nói Cô vừa mới đủ 18 tuổi không lâu Nam Dương vài ngày nữa là đủ 30 rồi Nó lớn hơn cô vừa tròn một giáp Cô cảm thấy hai người hơn nhau 12 tuổi Sống với nhau sẽ hạnh phúc sao Lão Quyền nói chuyện rất thẳng thắn Thái độ gây sự bức người Dù ông ta không nói thẳng không đồng ý Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung ở bên nhau Nhưng ngữ khí ông ta Đã khiến người khác cảm nhận được điều đó Không báo trước tiếng nào Đã cưỡng ép đưa cô đến đây Nói chuyện cũng ngang ngược như vậy Trần Nhạc Nhung vốn ôm thái độ nhân nhượng Cho khỏi phiền Nhưng cô không nhịn được nữa rồi Không nhịn được thì không cần nhịn nữa Trần Nhạc Nhung cười Ông Quyền Tôi có thể hỏi ông một câu không? Ông định nghĩa thế nào về hạnh phúc? Tiểu nha đầu Tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm Đừng chơi chữ với tôi Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt không hờn không giận Tôi lại hỏi cô một câu Cô cảm thấy Cô với nha đầu nhà họ tưởng Ai ưu tú hơn? Không đợi Trần Nhạc Nhung trả lời Ông ta đã nói đáp án Cô chắc chắn không ưu tú bằng nha đầu đó Cho dù là phẩm chất hay điều kiện gia đình Thì cô đều không thể giúp được gì cho Nam Dương cả Cô nói xem Dựa vào cái gì mà Nam Dương lại vứt bỏ Vị hôn thê của nó Mà chọn cô chứ Trần Nhạc Nhung cười nhạt khách khí trả lời Lão quyền Tôi nghĩ ông đã nghĩ sai một điểm rồi Cô gái nhà họ Tường và tôi Không thể so sánh với nhau được Vì hai người bọn họ Là hai cá thể khác nhau bọn họ trong mắt người yêu đều là người ưu tú nhất Là độc nhất vô nhị không thể thay thế được Trên thế giới này Nếu như hỏi Long Duy, hai người, chị Linh Nhi và cô, ai ưu tú hơn, Long Duy nhất định sẽ hoàn toàn không do dự mở miệng trả lời, đương nhiên là tiểu nhi của anh ta xuất sắc hơn rồi. Bởi vì anh ta yêu tưởng Linh Nhi, vì vậy anh ta là yêu tất cả mọi thứ của cô ấy, cho nên từ Linh Nhi ở trong mắt anh ta chính là người ưu tú nhất có 102. Lấy vấn đề giống như vậy đi hỏi anh Liệt của cô, rõ ràng ở trong mắt anh Liệt thì cô chính là người ưu tú nhất. Ở trong thế giới của anh, không người nào có thể thay thế được cô. Hai người, Tưởng Linh Nhi và Trần Nhạc Nhung đều có người yêu thích mình, thật sự không nhất thiết, cũng không cần thiết phải đem ra so sánh với nhau. Không thể so sánh à? Ông Lão Quyền cười lạnh lùng, ném cái bút trong tay lên bàn sách, lại nói. Cô cảm thấy nhà họ Tưởng, con nhóc, không có tư cách so sánh với cô à? Cô gái, giọng điệu của cô lớn thật đấy. Ông cụ quyền Ông biết rõ lời nói của cháu không phải có ý này Ông cần gì cố ý hiểu sai như vậy Trần Nhạc Nhung vẫn mỉm cười Dù sao ở đây không có người thứ ba Chúng ta nói Không có người thứ ba nghe được Ông cũng không cần quanh co lòng vòng nữa Người như thế Trước mặt người khác là một gương mặt hiền từ dễ gần Sau lưng Lại là một gương mặt hung ác tàn bạo Đây chính là điển hình của chính trị gia Là một người trong tranh đấu quyền lực chính trị Tình thân, tình yêu ở trong thế giới của bọn họ gần như không tồn tại. Ở trong cuộc đời của bọn họ chỉ có tranh đấu quyền lực. Ông ta nói chuyện rất trực tiếp. Trần Nhạc Nhung cũng không cần phải giả vờ không hiểu vòng vo cùng ông ta nữa. Không bằng để cho ông ta thể hiện ra thái độ của ông ta. Sau khi giải quyết vấn đề xong, cô cũng có thể sớm về nhà. Vừa vặn ông già nhà họ quyền cũng không định vòng vo với Trần Nhạc Nhung, ông ta nói. Tôi cho người tìm cô tới đây chỉ có một mục đích Trần Nhạc Nhung mỉm cười không nói Chờ có nói tiếp theo của ông ta Ông Lão Quyền lại nói Cô nhóc nhà họ Tường Là vợ chưa cưới được Nam Dương quyết định Trước khi lên làm Tổng thống Nam Dương có thể lên vị trí Tổng thống này Ông Lão nhà họ Tường Đã bỏ ra rất nhiều sức lực Có thể nói Nó có thể ngồi vững vàng trên vị trí Tổng thống này ủng hộ của nhà họ Tường Đối với nó là rất quan trọng Nói đến chỗ trọng điểm Ông Lão Quyền cố ý dừng lại Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Nhạc Nhung Muốn thông qua vẻ mặt của cô nhóc này Để đọc ra suy nghĩ trong lòng cô Chỉ là ông ta tuyệt đối không ngờ được Năng lực kiểm soát tâm trạng của cô nhóc này Còn hơn ông ta dự đoán rất nhiều Trên mặt cô trước sau vẫn tươi cười Làm cho người khác không hề dò xét được Chút suy nghĩ thật sự của cô Không có cách nào nhìn thấy rõ Suy nghĩ thật sự của Trần Nhạc Nhung Ông Lão Quyền do dự một lát mới chậm rãi nói Nam Dương vừa lên vị trí tổng thống không lâu Đã hủy bỏ hôn ước với vợ chưa cưới Hình tượng này đặc biệt không tốt với nó Trần Nhạc Nhung vẫn cười không nói gì Ông Lão Quyền nói tiếp Nếu như Nam Dương cưới tưởng Linh Nhi Trợ giúp của nhà họ tưởng đối với nó là rất lớn Nếu như nó muốn hủy bỏ đám cưới Như vậy nhà họ tưởng sẽ gây ra cũng rất lớn đối với nó Nó muốn trở thành một chính trị gia đạt tiêu chuẩn, như vậy tuyệt đối, không thể hủy bỏ hôn ước này. Trần Nhạc Nhung mỉm cười gật đầu, càng làm cho người khác không thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô. Nhìn gương mặt trẻ con của Trần Nhạc Nhung trước sau vẫn mỉm cười, ông Lão Quyền thở dài nặng nề. Cô gái, yêu một người, không phải là nhận được người đó, lại phá hỏng người đó, mà cần phải giúp người đó đạt được mục đích của mình. Cô suy nghĩ nghiêm túc mà xem. Cô thật sự bằng lòng thấy một quyền Nam Dương Chỉ có hai bàn tay trắng Thậm chí bị ép phải rời khỏi vị trí Tổng thống này sao Dùng thái độ cứng rắn Không có cách nào dọa cho cô nhóc này rút lui Mặt ông lão quyền chợt thay đổi Lại biến thành thái độ thấp kém khẩn cầu người Đối với ông ta Một chính trị gia đạt tiêu chuẩn Là người có thể cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào Bất kể ở trường hợp nào Cũng có thể cúi đầu thi triển như người bình thường Trần Nhạc Nhung mỉm cười nói Tôi đương nhiên không muốn thấy anh ấy Hai bàn tay trắng Nghe được câu trả lời này Ông Lão Quyền cho rằng cơ hội đã tới Liền nhân cơ hội nói Vậy cô có biết Tất cả những gì cô làm bây giờ Chính là đang phá hủy tương lai của nó hay không Nghe được lời lên án này Trần Nhạc Nhung thật sự cảm thấy cực kỳ An uổng cô mỉm cười nói Ông Quyền tôi chỉ muốn hỏi ông một câu Ông có thật sự hiểu Con trai ông không Ông có thật sự hiểu được năng lực của anh ấy không Có lẽ ông Lão Quyền hiểu anh Liệt Cũng bởi vì hiểu rõ anh Liệt giỏi tới mức nào Cho nên ông ta muốn nghĩ mọi cách để giảng buộc anh Liệt Chỉ là tại sao ông ta phải làm như thế Trần Nhạc Nhung không nghĩ ra Ông Lão Quyền ngoài cười Nhưng trong lòng không cười nói Nó là con trai tôi Nó có năng lực gì Tôi làm ba Làm sao có thể không biết chứ Trần Nhạc Nhung lại nói Nếu như ông thật sự hiểu anh ấy vậy ông hẳn biết anh ấy có năng lực ngồi lên vị trí tổng thống này căn bản không cần dựa vào một người phụ nữ giúp đỡ. Anh liệt của cô ưu tú như vậy tuyệt đối không thể dựa vào một người phụ nữ để lên chức. Trước. trước đây anh và tưởng linh nhi tính hôn chủ yếu vẫn là muốn thay anh em tốt của mình, bảo vệ tốt người phụ nữ của anh ta. Về mặt ông lão quyền trầm xuống có phần không dễ nhìn. Cô gái, cô có biết tôi có rất nhiều cách có thể làm cho cô biến mất khỏi thế giới này không trần nhạc nhung vẫn mỉm cười tôi đoán nếu như có thể giết chết tôi ông sẽ không cho người mời tôi tới nói chuyện phiền toái như vậy có lẽ bây giờ tôi đã là một cái xác không còn hơi ấm nữa rồi sau khi trần nhạc nhung vừa nói vậy vẻ mặt ông lão quyền càng khó coi hơn tốc độ đầu óc của cô gái đáng chết này hoạt động quả nhiên rất nhanh cũng đủ chuẩn tự nhiên một lời đã nói chúng suy nghĩ trong lòng ông ta Cô nói rất đúng Nếu như có thể giết chết cô Ông ta đã phái người giết chết cô là được rồi Cần gì phải kéo một người như vậy Đến bên cạnh chọc cho mình tức giận Ngược lại Không phải là ông ta sợ cô nhóc này Mà là thế lực tập đoàn thịnh thiên Sau lưng cô quá mạnh Trần Việt kia rậm trên một cái Thì kinh tế trên thế giới đều sẽ chấn động Đó không có khả năng là một nhân vật dễ chọc Trần Nhạc Nhung lại nói Ông Quyền tôi có thể cho ông một câu trả lời chắc chắn. tôi nhất định sẽ ở lại bên cạnh quyền nam dương, đồng thời tương lai có một ngày trở thành phu nhân tổng thống của anh ấy. ông lão quyền siết chặt nam đấm, trong mắt thoáng hiện ra ý định giết người. cô gái, đừng nói quá chắc chắn. cô muốn lấy là một chuyện, nam dương có thể cưới cô không lại là một chuyện khác. trần nhạt nhung khách xáo mỉm cười. cái này thì không cần phiền ngài tới quan tâm. tôi tin tưởng ánh mắt của anh ấy. Hẳn là tốt hơn ngài biết mình rút cuộc muốn cô gái như thế nào không chỉ có ánh mắt của cô tốt ánh mắt của anh liệt càng tốt hơn lúc cô còn nhỏ anh liệt đã biết nuông chiều cô làm cho cô nhớ anh mãi không quên tức giận qua đi ông lão quyền lại nói cô gái tôi thật ra muốn xem thử trong lúc tôi còn sống cô rút cuộc có thể trở thành bà tổng thống của quyền nam dương không trần nhạc nhung cười Nếu như ông sẽ không chết đột ngột, tôi nghĩ ông chắc hẳn có thể thấy được. Ông Lão Quyền nói không khách sáo, Trần Nhạc Nhung cũng lười khách sáo với ông ta. Cô đúng là có gia giáo tốt, nhưng ba cô cũng đã dạy cô, nếu có người bắt nạt con, con nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Cô... Ông Lão Quyền tức giận đến mức đỏ cả mắt, nắm chặt nắm đấm giống như muốn bóp nát đầu của Trần Nhạc Nhung. Chỉ có điều... Tức giận trong giây lát Ông lão quyền đã nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt Ông ta nhướng mày cười lại nói Cô gái Tài ăn nói của cô không tệ Chỉ có điều có lẽ cô cũng hiểu rõ Rất nhiều chuyện không phải Có tài ăn nói là làm được đâu Quyền lập trí Ông ta sống sáu mươi mấy năm Từ nhỏ đã sống trong trung tâm chính trị Ngồi trên chức tổng thống nhiều năm Sớm đã luyện liền một bản lĩnh khéo léo Không lộ rõ vui buồn Những lời... Cô nhóc miệng còn hôi sữa này nói lại làm cho ông ta dễ dàng tức giận. Nguyên nhân không phải vì gì khác. Đơn giản là cô nhóc này không dễ khống chế như trong tưởng tượng của ông ta. Chỉ có điều có khống chế dễ đến mấy đi nữa ở trong mắt ông ta của chiếc sau vẫn chỉ là một con nhóc nhỏ bé. Chỉ dựa vào bản thân cô thì có thể có mấy phần năng lực chứ. Ông ta để cho cô chiếm chút lợi ích trên đầu môi là được rồi. Vâng, cảm ơn ông Quyền đã dạy bảo. Tôi sẽ cố gắng học tập Không thể ngoài mặt tranh với người Mà là lén bắn tên sau lưng Bởi vì có ấn tượng không tốt Đối với ông lão quyền Trần Nhạc Nhung nói chuyện với ông ta Thật sự không để lại chút mặt mũi nào Quyền lập chí sống trong trung tâm chính trị Nhiều năm Nếu như ông ta không muốn để cho người khác Thấy cảm xúc thật sự của mình Người khác cũng rất khó thấy được Sau khi biết cô nhóc Trần Nhạc Nhung này không dễ khống chế như trong tưởng tượng của ông ta. Ở trước mặt cô, ông ta cũng thay đổi sách lược. Biết rõ Trần Nhạc Nhung đang nói móc mình, ông ta chẳng những không giận, trái lại mỉm cười, đổi lại thành gương mặt hiền hòa của người lớn tuổi đối với thế hệ con tróng. Tục ngữ, nói không nghe người già nói thì sẽ phải chịu thiệt trước mắt. Đứa trẻ nghe người lớn tuổi nói, cho dù không nhận được lợi ích gì, nhưng cũng sẽ không phải chịu thiệt. Vâng, ông quyền dạy phải tôi sẽ nhớ kỹ từng câu nói mà ông nói với tôi ông già quyền này muốn giả vờ với cô muốn diễn kịch với cô vậy thì cô sẽ diễn theo ông ta dù sao cũng không có tổn thất gì quyền lập chí nói cô gái thông minh nên làm chuyện thông minh tuyệt đối đừng có hồ đồ cong cong vẹo vẹo ông cụ này đang ám chỉ cô ở lại bên cạnh anh liệt chính là lựa chọn hồ đồ Trần Nhạc Nhung lại không muốn chơi trò bí hiểm với ông ta Ông Quyền Ông bảo tôi rời xa con trai ông Mục đích của ông thật sự là muốn tốt cho anh ấy sao Quyền lập chí sửng sốt Sau đó nói Tôi là ba của nó Bất kể là công việc hay là cuộc sống tình cảm cá nhân của nó Tôi đều hy vọng nó có thể được tốt đẹp Có mấy người xinh đẹp Bối cảnh gia đình cũng không tệ Nhưng người kia chưa chắc thích hợp với nó Xem đi xem đi Đổi tới đổi lui ý của ông ta Muốn nói là cô không xứng đáng vinh liệt cô không giúp được anh liệt, anh liệt không thể cưới cô." Trần Nhạc Nhung lại nói, "Ông quyền có phải thích hợp về nghề hay không? Tôi nghĩ cũng không phải ông nhận định là được, anh ấy hẳn phải hiểu rõ hơn ông nhiều." Trần Nhạc Nhung không muốn tiếp tục đề tài này nữa, còn không chờ ông lão quyền mở miệng, cô đã cười nói, "Xin hỏi ông quyền, tôi có thể đi về được chưa?" tục Ngữ góc câu sơ tay không đánh vào người mặt tươi cười, Quyền lập chí không muốn vẫn phải gật đầu Đương nhiên có thể Cô là khách tôi mời tới Khách đi hay ở đều là lựa chọn của bản thân khách Tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng ép Quyền lập chí không dám ra tay với Trần Nhạc Nhung Vậy thì sẽ không trở mặt Bởi vì ông ta còn phải giả vờ Duy trì sự khách sáo với Trần Nhạc Nhung Ông Quyền, cảm ơn Trần Nhạc Nhung quay người rời đi Chỉ có điều trong ghé mắt khuy cây đầu Thở phào nhẹ nhõm Nói thế nào trước kia quyền lập trí Cũng từng là tổng thống Trên người ông ta có khí thế không giận Vẫn uy phong và hung hăng tàn bạo Làm người ta cảm giác vô cùng áp lực Cho dù cô có thể bình tĩnh đối mặt Chỉ có điều trong lòng Vẫn có chút lo lắng Nếu chẳng may quyền lập trí Cắn răng cho người giết chết cô Cô cũng không thể trốn thoát được Chỉ có điều Quyền lập trí chắc còn e sợ Ba của cô, chủ của thịnh thiên Bởi vậy không dám tùy ý ra tay với cô Lần này cô có thể biến Nguy Thành An Xem ra có công lao rất lớn của ba cô Và không chỉ ngoài mặt bảo vệ cô Những thời điểm này Cũng có tác dụng bảo vệ an toàn cho cô Nhưng cô lại vì ông Nói anh liệt vài câu mà nổi giận với ông Mỗi khi nghĩ đến chuyện mình từng làm Trần Nhạc Nhung đều rất ái náy Nhưng lại không muốn đi nhận sai trước Dù sao cô vẫn hy vọng Ba thật lòng tán thành anh liệt Đi vài bước, phía sau Trần Nhạc Nhung Truyền đến giọng nói có phần giả dặn của quyền lập trí Cô gái, cô là người thông minh Sau khi trở về, cô biết mình nên làm gì chứ? Trần Nhạc Nhung dừng bước quay đầu cười ngọt ngào Ông quyền yên tâm Cô gái thông minh tuyệt đối sẽ không nói lung tung những lời không nên nói Hôm nay ông chưa từng tìm tới tôi Tôi cũng chưa từng gặp ông Chỉ có điều về phần ông có thể bịt miệng được những người Mà con trai ông phái tới bên cạnh tôi Hay không, lại là chuyện không liên quan tới tôi Trần Nhạc Nhung nói xong còn cúi người chào ông ta Rồi xoay người rời đi Quyền lập Chí nhìn theo bóng lương của Trần Nhạc Nhung Trong ánh mắt bớt đi một phần hung ác Có thêm vài phần thưởng thức Cô nhóc này đúng là gan dạ sáng suốt Phản ứng suy nghĩ rất nhanh Sáng người xinh đẹp Nhiều người quyền Nam Dương sẽ kết hôn Phải là tưởng linh nhi Cô chủ Trần Nhạc Nhung mới vừa đi ra khỏi văn phòng của quyền lập trí Thường lịch lập tức tới đón Ánh mắt cậu toán liếc nhìn trên người Trần Nhạc Nhung một lượt Thấy trên người Trần Nhạc Nhung không có dấu vết bị thương Về mặt thâm trầm của thường lịch sẽ coi một chút Người kia không gây khó dễ cho cô chứ Ông ta cố ý mời tôi tới Lại không phải thật lòng muốn mời tôi tới uống trà Làm sao có thể không gây khó dễ cho tôi được Thấy thường lịch Lúc này Trần Nhạc Nhung mới thật sự thở vào nhẹ nhõm Cũng có tâm trạng nói đùa với cậu ta Nghe thấy Trần Nhạc Nhung nói vậy Về mặt thường lịch lại trầm xuống Thấy vẻ mặt tự trách của thường lịch Trần Nhạc Nhung lại nói Chỉ có điều vẫn còn tốt Tôi cũng không phải là người có thể dễ cho người ta tùy tiện gây khó dễ được không phải sao Thường lịch cúi đầu không nói lời nào Càng nghĩ càng tự trách Cho dù cậu ta chỉ tìm được Trần Nhạc Nhung Chậm hơn 10 phút nhưng hơn 10 phút đã có thể làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả giết người. Nếu chẳng may, người hôm nay dẫn Trần Nhạc Nhung đi không phải là ông già nhà họ quyền mà là kẻ xấu khác, vậy liệu Trần Nhạc Nhung còn có thể bình an xuất hiện ở trước mặt cậu ta giống như bây giờ không? Thường Lịch cũng không dám nghĩ tới, nếu chẳng may Trần Nhạc Nhung có chuyện gì, ba mẹ con bọn họ có mặt mũi gì để đi gặp tổng giám đốc Trần? Tổng giám đốc Trần cũng không dễ dàng tin tưởng người khác. Lại sao cô con gái mà ông yêu quý nhất vào trong tay ba mẹ con bọn họ, sao ba mẹ con bọn họ lại phụ lòng tin của tổng giáo đốc Trần? Thường Lịch không ai có thể gây khó dễ cho tôi đâu, anh đừng lo lắng. Trần Nhạc Nhung giơ tay vỗ nhẹ vào vai Thường Lịch, làm mặt quỷ rất đáng yêu với cậu ta. Anh đừng nghiêm mặt nữa, cười một cái cho tôi xem nào. Thường Lịch vẫn thật sự nghe lời Trần Nhạc Nhung can dặn, nhếch môi mỉm cười. Nhưng bởi vì nụ cười này không phải là nụ cười thật lòng Cười lên còn khó coi hơn cả khóc Trần Nhạc Nhung không nhịn được trợn mắt Tuổi của người này thoạt nhìn không chênh lệch cô bao nhiêu Sao làm người lại khô khan như vậy chứ Trần Nhạc Nhung không hô sừng Thường lịch vẫn nhếch miệng mỉm cười Lần này cậu ta cười cực kỳ đau khổ Giống như ai mượn cậu mấy tỷ không trả vậy Được rồi anh đừng cười nữa Anh muốn làm gì thì làm cái đó đi Người của mình trung thành và tận tâm là chuyện tốt Nhưng trung thành đến mức không biết cách làm việc linh hoạt Trần Nhạc Nhung cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ Thường Lịch gật đầu Vâng, đi thôi Trần Nhạc Nhung dẫn đầu đi ra ngoài Thường Lịch theo sát sau lưng cô Thần kinh căng thẳng Chú ý nhìn tình hình xung quanh Thấy vẻ mặt căng thẳng Thường Lịch Trần Nhạc Nhung thở dài một tiếng Thường Lịch, tôi vẫn có thể sống tốt nhìn thấy anh Vậy thì không có việc gì nữa rồi anh thả lỏng một chút đi thường lịch nói cô chủ cô đi trước đi bảo vệ an toàn của cô là sứ mạng của cậu mạng cô còn quan trọng hơn mạng của bản thân cậu hôm nay cậu đã từng có một lần sâu suất cậu không dám sơ suất không để ý nữa thường lịch anh thật sự không cần quá khẩn trương đâu trần nhạc nhung còn muốn khuyên bảo thường lịch khô khan một chút nhưng đã đến chỗ Lâm thiến thiến bị ngăn cản thấy cô đi ra Lâm Thiến Thiến người hồ đồ kia Lập tức chạy như bay đến Nhạc Nhung chú quyền tìm cậu nói chuyện gì vậy Không có gì Trần Nhạc Nhung cũng không tính nói ra chuyện hôm nay Cho bất kỳ kẻ nào Nhất là kẻ hồ đồ như Lâm Thiến Thiến Cô đoán Cho dù cô nói Lâm Thiến Thiến biết chuyện này Người hồ đồ như Lâm Thiến Thiến này Cũng chưa chắc có thể hiểu được Quan hệ trong chuyện này Dù sao Lâm Thiến Thiến Cũng là quần chúng ăn xưa lê buôn chuyện Không rõ sự thật Lâm Thiên Thiến cũng giống với những người dân khác ở nước A Chỉ biết Tường Linh Nhi là vợ chưa cưới được quyền Nam Dương quyết định trước khi lên làm Tổng thống Không biết ẩn tình trong chuyện này Thỉnh thoảng Trần Nhạc Nhung cũng có thể nhìn ra vài điều khác thường trong ánh mắt Lâm Thiên Thiến Hình như trong lòng Lâm Thiên Thiến có chuyện che giấu không muốn nói cho cô biết Trước đây Lâm Thiên Thiến không có chuyện gì không nói với cô Vậy mà bây giờ trong lòng lại có chuyện xấu cô Trần Nhạc Nhung đoán chuyện này không thắt được quan hệ với vợ chưa cưới của anh Liệt. Ngay cả Lâm Thiến Thiến bạn cô cũng không thể chấp nhận chuyện cô xuất hiện ở bên cạnh anh Liệt. Đương nhiên những người dân nước A không xóa sự thật sẽ càng không hiểu được chuyện bí mật của bọn họ. Nhạc Nhung, câu thật sự không có chuyện chứ. Lâm Thiến Thiến gãi đầu liếc nhìn thường lịch bên cạnh Trần Nhạc Nhung và khẽ oán trách. Vừa rồi anh ta chạy tới hung dữ với tớ. Nói Nếu cậu có chuyện gì anh ta sẽ bắn tớ một phát súng giết chết tớ Làm tớ sợ đến mức còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì Lâm Thiên Thiến vừa nói xong Thì ánh mắt thâm trầm thường lịch lại bắn tới Cô ấy sợ đến mức vội co người lại nhấc tay che miệng mình Dường như rất sợ một khi thường lịch tức giận Sẽ cắt lưỡi của cô ấy Anh ấy hung sữ với cậu Chắc là không biết ngài tổng thống trước tìm tớ thôi Trần Nhạc Nhung vỗ vào vai Lâm Thiên Thiến Cười cho cô yên tâm Thường lịch cũng không lớn tuổi Ở trong mắt Trần Nhạc Nhung Cậu lại là một người trẻ tuổi Làm việc đặc biệt thận trọng vững vàng Từ trước đến nay Cô chưa tình thấy qua dáng vẻ không bình tĩnh của cậu Hôm nay cậu tức giận như vậy Chắc là thật sự bị hủ dọa rồi Trần Nhạc Nhung nhìn về phía thường lịch Thấy trong ánh mắt Lộ rõ sự lo lắng Không có cách nào che giấu được Không hiểu sao lại mềm lòng Ở nơi đất khách quê người Có người quan tâm mình như vậy cảm giác này thật sự rất ấm áp Cũng làm cho người ta cảm động Có câu người không biết không có tội Vậy tớ cũng không tính toán với anh ta nữa Lâm Thiên Thiến ôm cánh tay của Trần Nhạc Nhung Lắc qua lắc lại Nhạc Nhung nếu không có chuyện gì Vậy cậu đi với tớ ủng hộ cho người bạn của tớ đi Tớ đã hẹn với anh ấy rồi Hôm nay mà không đi Anh ấy sẽ thất vọng mắt Trần Nhạc Nhung không tiện từ chối Lâm Thiên Thiến Đang muốn gật đầu đồng ý Nhưng thường lịch lại đứng ra từ chối Cô Lâm hôm nay cô chủ nhà tôi còn có chuyện phải làm Sợ rằng không tiện đi cùng cô nữa Thường lịch vừa nói Lâm Thiên Thiến lập tức trốn đến phía sau Trần Nhạc Nhung Lộ ra nửa cái đầu nhìn cậu ta Con người anh thật dữ tợn Nhạc Nhung đã đồng ý đi cùng tôi rồi Dựa vào đâu mà anh từ chối tôi thay cậu ấy chứ Anh nghĩ anh là gì của cậu ấy hả Bởi vì sợ thường lịch Sau khi gào xong Lâm Thiên Thiến lập tức sụt đầu lại Trốn sau lưng Trần Nhạc Nhung Thậm chí còn không dám lén nhìn thường lịch Trần Nhạc Nhung lại nói Thiên Thiến nếu không hôm khác Chúng ta lại đi vậy Đi ủng hộ giúp bạn cũng có thể đi ngay Nhưng hôm nay loại chuyện liên quan Tới an toàn của bản thân cô Cô nhất định phải xử lý ngay Thường lịch luôn đi theo bên cạnh cô Còn bị người ta bỏ rơi Làm cho cậu tốn thêm mười mấy phút Mới tìm được vị trí cụ thể của cô Bọn họ cần phải đúng lúc Tìm được những người này thành công Đưa cô đi mà tránh được tai mắt Của những người bên cạnh cô Đề phòng lại có lần tiếp theo Lâm Thiên Thiến thất vọng a một tiếng Sau đó tâm trạng xa rút Cúi đầu xuống Bộ dạng như người trên thế giới này Đều khinh thường tôi Nếu như đổi lại là ngày thường Trần Nhạc Nhung sẽ mềm lòng Mà đi cùng cô ấy Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng nào tìm ra chỗ sơ hở bị người ta đưa đi mà không bị người bên cạnh phát hiện mới là quan trọng nhất thường lịch sắp xếp người đưa lâm thiên thiến đi tới chỗ bạn cô ấy cậu lại tự mình lái xe đưa trần nhạc nhung về nhà trên đường đi hai người bọn họ đều không nói gì chỉ có điều không bao lâu điện thoại của trần nhạc nhung đổ chuông cô cầm lấy xem là ba cô gọi điện thoại tới xem ra ông đã nhận được tin tức cô bị người dẫn đi rồi câu hỏi thường lịch là anh thông báo cho bà tôi biết à? thường lịch gật đầu thành thật không hề che giấu. đúng vậy, tổng giám đốc Trần rất coi trọng chuyện liên quan đến an toàn của cô chủ. chúng tôi không hề dám chậm trễ. vừa có tình huống sẽ lập tức báo cáo với ngài ấy. Trần Nhạc Nhung hiểu rõ tình hình, lúc này mới nhận điện thoại nói với giọng điệu ngọt ngấy. bà, bà lại nhớ Nhung Nhung sao? Trần Việt im lặng không nói gì. có đôi khi Trần Nhạc Nhung thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Không biết phải làm sao với người ba này của mình Lúc nào ông cũng im lặng không nói Không nói ra suy nghĩ trong lòng Lúc nào cũng để cho bọn họ phải suy đoán Nhưng rất lâu rồi Cô đều không thể đoán được suy nghĩ trong lòng ông Cô suy nghĩ một lát Quyết định đánh đòn phủ đầu Ba Chú quyền tìm con gặp mặt một lần thôi Sao mọi người Chỉ có thể là ba coi thường con trai ông ta Ông ta có tư cách gì Tìm con gái của ba nói chuyện chứ Từ trong điện thoại Giọng nói nghiêm túc của Trần Việt truyền tới trong tai của Trần Nhạc Nhung bà cô đúng là vô cùng bá đạo cùng là con cái dựa vào đồng con gái ông lại có thể quý giá hơn con trai của người ta chứ lẽ nào bởi vì con gái của ông là cô chủ ngàn vàng của thịnh thiên sao bây giờ con trai người ta còn là ngài tổng thống nước A đấy lại nói tiếp thân phận và địa vị của anh cũng không kém thừa sức xứng con gái của ông chỉ có điều cô cũng không thể nói với bà như vậy Cô phân tích tình hình trước Xem ba biết được bao nhiêu về chuyện hôm nay Mới tiện tìm được cách giải quyết Không thể để cho ba càng hiểu nhầm anh liệt hơn nữa Phân tích từ trong lời của ba Ông chắc không hài lòng Về chuyện ông quyền Lén tìm cô nói chuyện Nhưng không biết nội dung nói chuyện của ông quyền và cô Chỉ cần ba không biết nội dung Cuộc nói chuyện của bọn họ Như vậy cô lại có cách làm cho ba nguôi giật Cũng có thể làm cho ông Không quá để lòng chuyện này Sau khi suy nghĩ thông suốt Điểm quan trọng này Trần Nhạc Nhung đã yên tâm hơn rất nhiều Cô hắng giọng xà vờ thoải mái nói Bà thân yêu Chú Quyền mời con đi gặp mặt chú ấy Có gì không đúng sao Cô còn nói Bà còn có thể tìm anh Liệt nói chuyện Còn không vui vẻ gì với anh Liệt Vì sao chú Quyền lại không thể tìm con trò chuyện chứ Hơn nữa Chú Quyền cư xử rất thân thiện Cũng hết lời khen ngợi con Bà tức cái gì vậy Lẽ nào người ta phải phản đối con và con trai ông ấy như ba Thì ba mới thỏa mãn sao Vì không để ba Phải lo lắng Vì không để ba càng bất mãn với anh liệt Trần Nhạc Nhung chỉ có thể trợn tròn mắt Nói ra những lời nói dối này Nhưng cô vừa mới dứt lời Người ba thân yêu nhất của cô mở miệng nói câu đầu tiên Đã đánh mạnh mặt cô Trần Việt nghiêm túc nói Một người ba Ngay cả con trai lên làm tổng thống Còn không lộ mặt Ba không cho rằng ông ta sẽ thật lòng quan tâm tới vấn đề tình cảm cá nhân của con trai. Bây giờ ông ta quan tâm, điều này chứng minh ông ta nhất định có mục đích khác. Cô làm sao có thể đánh giá thấp chỉ số thông minh của ba như vậy chứ? Đừng quên, ba cô chính là người nắm giữ tập đoàn Thịnh Thiên. EQ của ông kém không chịu nổi, nhưng không có mấy người có thể sánh được với EQ của ông đâu. Lời nói dối bị vạch Trần khiến Trần Nhạc Nhung lúng túng cười lại nói. Ba không quan tâm dụng ý của chú ấy như thế nào, dù sao chú ấy cũng không bắt nạt được con gái ba. Về điểm ấy thì ba yên tâm đi. Chẳng lẽ phải chờ con gái của ba bị người ta bắt nạt xong, ba mới có thể đứng ra quan tâm à Đối với an toàn của Trần Nhạc Nhung, từ trước đến nay, Trần Việt đều phòng trước khi xảy ra. Trần Nhạc Nhung lại một lần nữa không lời nào chống đỡ, bởi vì ba thân yêu nhất của cô nói lời này quá đúng rồi. qua một lát, Trần Việt mới ho nhẹ một tiếng, cố mềm giọng nói: "Nhung nhung, mấy ngày qua bảo Thường Lịch theo sát con không được rời một tấc nào." Trần Nhạc nhung bĩu môi: "Ba, con là một cô gái xinh đẹp đấy, lẽ nào con về nhà ngủ cũng phải để cho anh ấy đi theo bên cạnh con một tấc cũng không rời sao?" Trần Việt trầm giọng nói: "Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không cho phép con phản đối." Thường Lịch là người được ông lựa chọn, ông tuyệt đối tin tưởng. Quả nhiên vẫn là người ba ngang ngược của cô Cô có thể lấy ra cái gì Đối với ba cô chứ Sau khi nói chuyện với Trần Nhạc Nhung xong Trần Việt lập tức gọi điện thoại Cho Chiến Địa Bắc Điện thoại vừa được kết nối ông liền hỏi Cậu có thể ở nước Ai thêm mấy ngày Vừa nghe Trần Việt nói vậy Chiến Địa Bắc đã biết có chuyện xảy ra Anh hỏi ngược lại Có phải có người có ý đồ với Nhung Nhung không Trần Việt nói Lão già quyền lập trí kia Phái người dẫn Nhung Nhung đi gặp mặt Không biết cụ thể nói gì với Nhung Nhung nữa Chiến địa Bắc nói Ngay cả con trai Lê làm Tổng thống Mà ông già kia còn không quan tâm Sao ông ta lại đột nhiên muốn gặp Nhung Nhung chứ Cho dù đang hỏi Nhưng trong lòng chiến địa Bắc đã biết đại khái Ông già quyền kia đi tìm Trần Nhạc Nhung tới gặp mặt Tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành Trần Việt không trả lời vấn đề của chiến địa Bắc Mà nói tới một trọng điểm khác Khiến ông đặc biệt để ý Người được ông giả quyền kia phái tới dẫn Nhung Nhung đi có thực lực không nhỏ không ngờ thành công tránh được tầm mắt của những người tôi phái tới bên cạnh để bảo vệ Nhung Nhung Đây mới là chuyện khiến hôm nay Trần Việt đặc biệt lo lắng Những người được ông phái tới bên cạnh Trần Nhạc Nhung vốn nên bảo vệ an toàn cho cô bất kỳ lúc nào nhưng hôm nay lại bị người ném lại phía sau Là một người ba nuông chiều con gái như mạng Trần Việt làm sao có thể không lo lắng cho an toàn của Trần Nhạc Nhung được Chiến đệm bác vừa nghe đã biết hậu quả nghiêm trọng của chuyện này, không khỏi nhíu mày. Minh trí, nếu cháu nhắc tới chuyện này, cậu cũng có một việc muốn nói với cháu. Trần Việt nói đơn giản một câu. Ừ. Chiến đệm bác suy nghĩ một lát về chuyện lạ phát hiện từ mấy ngày nay, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cậu ở thành phố Lâm Hải mấy ngày, cậu phát hiện có vài lực lượng đang âm thầm quấy phá, đồng thời lực lượng này đều nhằm vào quyền Nam Dương. Trần Việt gật đầu. Quyền Nam Dương lây làm trích Tổng thống, không được Tổng thống trước tự mình giao cho quyền lực tuyệt đối. Chính là điểm này lại có thể làm cho những kẻ mơ ước vị trí Tổng thống lấy ra làm lớn chuyện. Chế nội bác còn nói, cho dù người của Quyền Nam Dương đã loại bỏ những lực lượng linh tinh, nhưng không bao lâu sẽ lại sinh ra một lực lượng tương tự chống lại Quyền Nam Dương. Cậu luôn cảm thấy những lực lượng phân tán này. Đều là do một lực lượng thần bí nào đó Ở phía sau khống chế Muốn hoàn toàn loại bỏ những lực lượng này Ngoại trừ bắt được kẻ thật sự Đứng phía sau Nếu không căn bản không thể làm được Trần Việt nói Cháu không quan tâm ai đứng phía sau Cháu chỉ quan tâm tới an toàn của con gái cháu Nếu như thằng nhóc Quyền Nam Dương kia Không giải quyết được chuyện này Cậu ta không chỉ không ngồi vững Trên vị trí tổng thống kia Cháu cũng sẽ không bao giờ Giao con gái cháu cho cậu ta Chiến niệm bác đã hiểu Nếu cháu đã bảo cậu không xen vào việc của người khác Vậy cậu sẽ không quản nữa Cậu sẽ ở lại Lâm Hải thêm mấy ngày Trong con gái bảo bối của cháu giúp cháu Trần Việt Vâng Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có Trần Việt đã cúp máy Vẫn giống như trước đây Từ trước đến nay Ông đều chưa từng khách sáo với cậu út của mình Bọn họ đều hiểu rõ đối phương Chiến niệm bác cũng sẽ không tức giận Với cháu trai lớn của mình anh em gọi điện thoại tới à? anh vừa cúp máy, trần tiểu bích đã thò đầu ra hỏi, ừ, chiến địa bắc khẽ gật đầu và vẫy tay về phía trần tiểu bích giống như đang gọi một con vật cưng đáng yêu. em qua đây, cho anh ôm em một cái. con của chúng ta cũng sắp lớn rồi, hai chúng ta cũng là vợ chồng trong mắt người khác, còn ôm cái gì mà ôm? ngoài miệng nó không đồng ý, nhưng trần trần tiểu bích đi nhanh như gió, nháy mắt đã đến trước mặt chiến địa bắc. còn tinh nghịch nháy mắt với anh chiến niệm bắc kéo cô vào trong lòng ôm cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai của cô làm trần tiểu bích ngứa ngáy tới rụt cổ lại chiến niệm bắc anh rốt cuộc muốn làm gì vậy chiến niệm bắc cắn mạnh cô một cái rồi chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn trần tiểu bích trong lòng mình hờ hững nói ra hai từ làm em thật là đáng chết lão già chiến niệm bắc này đã lớn tuổi rồi thế mà còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Quan trọng muốn chết là dáng vẻ ông ấy nói lại cực kỳ sexy, làm cho bà hận không thể nhào tới nuốt sống ông ấy. Bà rõ ràng rất muốn đẩy ngã ông, nhưng không để cho ông nói người phụ nữ ba mươi mấy tuổi giống như gì đó. Bà phải cố gắng nhẫn nhịn không nói còn giả vờ xấu hổ cúi đầu. Triết niệm bác, sơ tay nắm lấy hàm dưới của bà, ép bà ngẩng đầu lên. Trần Tiểu Bích. Em đừng nói cho anh biết là em không muốn đấy Muốn chứ Muốn vô cùng Chỉ có điều bà còn muốn rụt rè một lần Nếu như lão già chiến niệm bắc này thật sự hiểu bà Vậy ông cứ trực tiếp đẩy bà là được rồi Sao còn cần phải hỏi bà có bằng lòng hay không chứ Em không nói lời nào là không muốn à Chiến niệm bắc cong môi mỉm cười Ánh mắt xấu xa Trần Tiểu Bích cắn răng không mở miệng Chiến niệm bắc cúi đầu hôn chán của bà nhịn cười nói Trần Tiểu Bích Nếu như em không muốn Anh sẽ không miễn cưỡng em Bà nói không muốn lúc nào chứ Người đàn ông này nhất định là cố ý xuyên tạc yếu của mình Trong lòng Trần Tiểu Bích bất mãn Thò tay nhéo thịt ở tắt lưng của Chiến địa Bắc Hùng hằng chừng mắt nhìn ông Nhưng không mở miệng nói lời nào Chiến địa Bắc bị bà nhéo Thì lộ sẽ vẻ mặt vô tội Anh cũng đã nói sẽ không ép em rồi Em chừng mắt hung dữ với anh như vậy làm gì Ông còn không biết xấu hổ hỏi bà trừng mắt với mình làm gì à Vừa rồi không phải ông nói Muốn làm bà sao Còn mẹ nó Sao không hành động đi Nếu như chiến niệm bác ông Thật sự là một người đàn ông Nói được thì lập tức hành động đi Sáng vẻ ngượng ngùng như vậy Còn muốn sống phụ nữ hơn cả phụ nữ nữa Chiến niệm bác nhún vai Có chuyện gì thì nói đi Em nhìn anh mãi như vậy Làm cho anh đặc biệt sợ hãi Ông sợ cái rắm à Ông đang lấy bà ra đùa thì có Người đàn ông này càng già ra mặt càng dày Càng già càng gợi đòn Nếu không phải bởi vì bà thích ông Bà sớm đã đá người đàn ông này Qua cửa sổ xuống dưới tầng rồi Trần Tử Bích hùng dữ Chừng mắt nhìn ông Vẫn chưa hết giận liền nhào tới cắn Chiến Địa Bắc một cái Chiến Địa Bắc Lão khốn kiếp nhà anh Mắt anh mù sao Nếu không phải mắt mù Sao ông không nhìn ra cô vô cùng bằng lòng chứ Muốn à Chiến Địa Bắc lại hỏi Khóe miệng cong lên cao hơn đầy đắc ý vì thực hiện được mưu kế nho nhỏ. Muốn, ngại ngùng thật sự không phải là cá tính Trần Tiểu Bích, tính cách con người bà chính là đi thẳng về thẳng, suy nghĩ gì thì làm cái đó. Được, anh thỏa mãn em. Rõ ràng chính là ông đói muốn ăn thịt, nhưng còn muốn ném nổi cho vợ mình. Quân trưởng chiến này đúng là bụng dạ rất đèn tối. Chiến niệm bác ôm lấy Trần Tiểu Bích chuẩn bị trở về phòng đút no mình. làm sao biết quay người đã thấy chiến lý mặc đứng ở cửa phòng làm việc vẻ mặt khinh thường nhìn hai vợ chồng bọn họ trần tử bích vội vàng sợ đầu vào trước ngực chiến địa bắc giả vờ không thấy gì cả chiến địa bắc ho nhẹ một tiếng che giấu vẻ lung túng lại nói thằng nhóc đi chơi trò chơi của con đi bà mẹ có chuyện quan trọng phải làm cho dù chướng mắt thằng nhóc này rất lâu nhưng nói thế nào thằng bé cũng là con do hai vợ chồng bọn họ sinh ra Chiến địa Bắc vẫn yêu thằng nhóc thối này. Ba, mẹ mới ba mươi mấy tuổi, nhưng ba đã là người bốn mươi mấy tuổi rồi. Chú ý một chút đi. Người nhỏ quỷ lớn chiến lý mặc Bỏ lại một câu để ẩn ý, sau đó đi chơi trò chơi của cậu. Nó có ý gì? Chiến địa Bắc ngẩn người. Trần Tử Bích che miệng đắc ý cười. Chiến địa Bắc, không phải là em nói anh già đâu. Con trai bà bố của anh đang nói anh già đấy. Mông thẳng nhóc thối, lại hết đau đâu rồi à? Chiến địa Bắc hét lên một tiếng, khi ánh mắt nhìn Trần Tiểu Bích trong lòng liền cười ái muội nói, "Trần Tiểu Bích, anh có già hay không? Em là người biết rõ ràng nhất." "Anh không già sao?" Trần Tiểu Bích phải thừa nhận, Chiến địa Bắc thật sự chưa già. Sáng người có cơ bụng tám múi và bởi vì quanh năm rèn luyện nên vẫn duy trì sức lực tốt, rất nhiều thằng nhóc 20 còn chẳng bằng được. Có thể cưa đổ được Chiến địa Bắc là chuyện đắc ý nhất trong đời của Trần Tiểu Bích. ngày nào đi xuống ông phủ cô cũng có thể lấy chuyện này ra nói khoác rất lâu đấy anh làm cho em thử xem vì vậy trong mấy giờ tiếp theo chiến địa bắc đều đang chứng minh cho trần tử bích biết một chuyện trần tử bích khóc nói ông không già thật sự không già có người từng nói hai người yêu nhau ở cùng một chỗ cho dù cuộc sống bình thản không có gì lạ cuộc sống cũng ngọt như mật không tan về phần lời này là ai nói Lòng Duy và Tưởng Linh Nhi không nhớ ra được Chỉ có điều mấy ngày qua Hai người bọn họ sống như thế Thật hạnh phúc lại ngọt ngào Mặc dù trong biệt thự nhỏ Chỉ có hai người bọn họ Suốt ngày đều là anh nhìn em Em nhìn anh Nhưng bọn họ không cảm thấy cuộc sống là nhàm chán Ngược lại hai người bọn họ Hận cuộc sống không thể cứ bình thản Mãi như vậy Mãi đến khi vĩnh viễn rời xa Lòng Duy làm xong việc trong tay từ trong một đống tài liệu ngẩng đầu lên, vừa ngước mắt lại thấy tưởng Linh Nhi đang bận rộn làm bữa sáng cho mình trong phòng bếp. rõ ràng có phòng làm việc, nhưng anh ở trong phòng làm việc không nhìn thấy cô. vì vậy anh quyết định chuyển chỗ làm việc đến nhà bếp. lúc muốn nhìn thấy cô, thì có thể lập tức thấy cô rồi. khi Long Duy ngẩng đầu nhìn lên, tưởng Linh Nhi lại nhạy bén cảm giác được. cô quay đầu mỉm cười nhìn anh. anh làm xong việc rồi à? ừ, hôm nay anh làm xong rồi. Long Duy gật đầu khi nhìn cô Trên bờ môi vô thức hiện ra nụ cười mỉm Một năm qua Đã xảy ra quá nhiều chuyện Chỉ có điều thật may Tiểu Nhi của anh Vẫn là Tiểu Nhi của anh Cô vẫn là cô ban đầu Hoàn toàn không thay đổi Tưởng Linh Nhi mở lò nướng ra Tay đeo găng tay dày Cầm ra cánh gà vừa nướng xong Đến trên bàn ăn Em làm riêng cho anh đấy Anh nếm thử xem Tưởng Linh Nhi biết Long Duy là động vật ăn thịt Không thích ăn rau chỉ thích ăn thịt Vì vậy cô cố ý Tìm vài một món thịt trên mạng Ví dụ như bún thịt Bún sườn heo Và cả món canh gà nướng vân vân Tiểu Nhi em vỗ béo anh sang Long Duy mỉm cười Lúc này mới cầm đũa lên Gắp một miếng cánh gà Bỏ vào trong miệng Anh nên béo lên một chút Tưởng Linh Nhi nói Có thể bởi vì Long Duy bị trọng thương, anh gầy hơn trước rất nhiều Cho nên tưởng Linh Nhi muốn nuôi cho anh béo lên một chút Đã sắp tới năm mới rồi, em tính nuôi béo anh Chờ tới Tết lại giết thì sao? Long Duy say sưa ăn món cay ngà do tưởng Linh Nhi làm Còn không quên trêu chọc cô Cái gì mà giết hay không giết chứ, anh xem anh nói gì kìa Bởi vì tưởng Linh Nhi đã trải qua nỗi đau khổ khi mất đi Long Duy Bởi vậy cô đặc biệt khẩn trương và quý trọng Những ngày tháng được ở bên cạnh anh Không chịu được khi nghe anh nói Một câu không may nào Làm miệng anh không tốt lòng Duy tát vào miệng mình Anh cam đoan với em Về sau tuyệt đối sẽ không nói những lời ngu ngốc như vậy nữa Ừ từ Đi Nhi gật đầu Lại khẩn trương nhìn trầm chằm vào Long Duy Muốn qua nét mặt của anh Để xem anh có thích ăn món ăn cô nấu không Long Duy ăn hết Một cánh gà còn chưa thỏa mãn liếm môi ừ em nấu càng lúc càng ngon hơn xem ra năm này anh nhất định sẽ béo rồi tưởng linh nhi mím môi mỉm cười ừ anh thích ăn là được rồi anh lại nói cho em nghe anh muốn ăn gì ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn tiếp lòng dì vỗ vào vị trí bên cạnh xa hiệu cô ngồi ở bên cạnh mình khi cô ngồi ở bên cạnh anh anh lập tức gấp một miếng cánh gà đút cho cô ăn em đừng chỉ nhìn anh ăn nữa em cũng nếm thử đi tưởng linh nhi gật đầu Mở miệng cắn miếng cánh gà cho Long Duy gấp tới Nhưng bởi vì cắn hơi mạnh Nên nước trong cánh gà tràn ra ngoài chảy đến bên cạnh khóe môi của cô Long Duy lập tức cầm khăn tay lau vết bẩn trên khóe miệng cho cô Chậm thôi chậm thôi Đừng làm bẩn quần áo giống như trẻ con vậy Tưởng Linh Nhi ngại ngùng cười Không đâu Long Duy bóp mặt cô Ghét bỏ soi mói cô Không à nếu không để anh giúp em Có thể quần áo em đã bẩn rồi Anh như ghét bỏ cô Nhưng trong lời nói của Long Duy Nghe thế nào cũng đong đầy vẻ cưng chiều Tưởng Linh Nhi không kìm được đỏ mặt Đôi mắt long lành chớp chớp Cô không phải đứa trẻ con Sao làm bẩn quần áo được Nhưng Long Duy nói với cô như vậy rồi Để anh tiện miệng nói đi Dù gì anh cũng không ghét cô thật Tiểu Nhi Long Duy đột nhiên thơm tình Chân thành gọi tên cô Vâng Tưởng Linh Nhi ngờ đầu nhìn anh Khó hiểu chừng mắt nhìn anh vươn đôi bàn tay lớn xoa nhẹ đầu cô cảm ơn em đã chờ tôi cảm ơn em nguyện tin tưởng tôi mà không phải người có vẻ ngoài giống tôi bỗng nghe được câu nói ấy của Long Duy tin tưởng Linh Nhi như bị thứ gì đó đâm mạnh đau khiến cô hút hoảng trong lòng cô cắn môi mạnh mẽ đè xuống cơn đau trong tim chẳng lẽ em không nên chờ anh chẳng lẽ em không nên tin tưởng anh ư anh là chồng cô là ba của đứa bé mất đi kia là người đàn ông cô yêu thương nhất, chờ anh, tin tưởng anh, là chuyện cô phải làm, cô không cần anh nói lời cảm ơn. Em tin tưởng anh vô điều kiện, còn anh, nhớ đến mình bởi căn cứ giả không chính xác mà nghi ngờ làm cô tổn thương, lòng Duy hận không thể tát mạnh mình. Long Duy, chuyện quá khứ đã qua, chúng ta đừng nhắc lại được chứ?" Tưởng Linh Nhi để bàn tay cô lên bàn tay lớn của Long Duy. Đồng ý với em Sau này chúng ta nhất định phải sống tốt Không bao giờ rời xa nhau nữa Cách xa anh một năm Với cô lâu như một thế kỷ Cô không dám nghĩ nếu rời xa anh lần nữa Cô có thể chịu nổi không Long duy nâng tay Nhẹ nhàng vỗ về hai mái đẹp Mà gầy gò của cô Ừ qua mấy ngày nữa chúng ta rời khỏi đây đi Tới một nơi không ai biết Nơi chúng ta bắt đầu Cuộc sống mới một lần nữa Sau khi biết chân tướng Long Duy đã chuẩn bị hết kế hoạch Chờ sau khi bắt được đầu sỏ phía sau xử lý xong Anh sẽ mang tưởng Linh Nhi Tới một nơi không ai biết họ Bắt đầu cuộc sống mới Hơn nữa anh với cô cùng nhau nuôi một đứa bé Một cô bé vẻ ngoài xinh đẹp giống cô sống cả tính cách dịu dàng hiền hậu Nhớ tới đứa bé vẻ ngoài giống tưởng Linh Nhi kia Nghĩ tới tương lai tốt đẹp của họ Một gia đình ba thành viên Trên khuôn mặt tuấn tú của anh Không tự chủ được hiện ra nụ cười dịu dàng hạnh phúc cả đời này, tuy đã trải qua chuyện cả gia tộc bị giết, anh còn thiếu mũi tàn xác than trong biển lửa, mày còn có cô, chỉ cần có cô ở nơi anh, anh có thể vượt qua tất cả đau khổ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Em muốn tới nước Pháp. Tưởng Linh Nhi dịu dàng cười nói thêm, nếu có thể hai người chúng ta an cư ở đây đi. Provence là địa điểm nổi tiếng thế giới với loài hoa lavender. Hơn nữa còn là nơi sản xuất loại rượu nho tốt nhất Provence còn được gọi là thành phố kỵ sĩ Nơi có rất nhiều câu chuyện cổ xưa lãng mạn Tưởng Linh Nhi không chỉ một lần ảo tưởng cùng người đàn ông cô yêu nắm tay dạo bước ở cánh đồng lavender Cùng nhau vẽ lên mối tình lãng mạn giữa hai người Được, nghe em hết Long Duy so sao đầu cô Đột nhiên dùng sức kéo cô về phía anh cúi đầu dịu dàng hôn cô Anh hồn rất dịu êm, rất triền miên như thưởng thức loại dịu nhỏ tốt nhất Càng nếm thử, càng thấm được Sự tốt đẹp độc đáo của cô Tiểu Nhi Thật lâu sau, khi anh thảo cô ra Dịu dàng gọi tên cô Em đồng ý Anh chỉ gọi tên cô, còn chưa muốn nói làm gì Nhưng cô đã hiểu anh, đã biết anh muốn làm gì Thoải mái tỏ vẻ cô đồng ý Được sự cho phép của tưởng Linh Nhi Long Duy không áp chế nguyện vọng Muốn cô mãnh liệt nữa Ôm chầm thấy cô bước nhanh lên phòng. Tưởng Linh Nhi thật cẩn thận ôm lấy cổ anh, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng đến độ không dám nhìn anh, bỗng nghe thấy tiếng cười sang sảng của Long Duy. "Tiểu nhi của anh sao đáng yêu thế này?" "Đáng yêu, cô đáng yêu ư?" Cô rõ ràng là rất ngượng mà. Cô đưa tay đến chỗ thắt lưng anh, nhéo anh một cái, cảnh cáo anh không nói nữa. Nào biết Long Duy không chịu sự uy hiếp của cô. Anh đặt cô lên giường, hơi cúi người nhìn cô. Nhìn anh này, Mặt cô như sắp chín tới nơi, anh còn bảo cô nhìn anh. Cô xấu hổ mở to mắt nhìn anh một cái, đối diện đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, lại sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. Người đàn ông Long Duy này rất đáng sợ, ánh mắt anh tựa như hận không thể nuốt trọn cô vào bụng, làm đầu quả tim cô run rẩy theo. Tiểu Nhi, nhìn anh này. Long Duy dùng giọng nói quyến rũ, dụ dỗ cô mở mắt nhìn anh. Tiểu Nhi, nhìn anh. Anh nói tiếp cố chấp bất thường Anh nói cứ như cô không mở mắt nhìn anh Anh có thể nói cả buổi tối Người đàn ông này sao lại cố chấp như vậy Cô có thể cảm nhận được cơ thể cô xấu hổ đến nỗi đỏ bừng Anh không để cô nhìn anh Thì không chịu được sao Tiểu nhi nhìn anh đi Anh nói tiếp câu ấy lần thứ ba Chắc chắn phải để cô nhìn anh Phải để cô nhận rõ Ai mới là người đàn ông của cô Trùng quỳ Tưởng Linh Nhi không chịu được sự cố chấp và kiên trì của Long Duy Cô đỏ mặt từ từ mở mắt Cô mới mở mắt Long Duy bỗng cúi người xuống Lại hôn cô lần nữa Một lúc lâu sau Anh buông cô ra nói Biết anh là ai không Anh hỏi vấn đề ngây thơ như thế Tưởng Linh Nhi vẫn ngốc nghếch gật đầu Anh là Long Duy của em Là Long Duy em yêu Cô gái ngoan, tốt lắm Nghe được câu trả lời vừa lòng Long Duy cúi người hôn lên, dùng phương thức nhiệt huyết nhất của anh để yêu thương cô gái ấy. Khi anh và cô thân mật nhất, anh lại hỏi cô bằng giọng khàn khàn. Tiểu Nhi, có biết người yêu của em giờ phút này là ai không? Rõ ràng là anh yêu cô, nhưng không biết là anh lo lắng điều gì, chỉ muốn chính miệng cô nói rõ ràng anh mới đủ an tâm. Có lẽ bởi đã mất cô lâu lắm rồi, lâu tới nỗi giờ phút này, anh ngỡ anh ở trong mơ, không thể tin được giờ phút này thế giới chân thật. Tưởng Linh Nhi thở gấp cho anh bốn chữ đáp án. Anh là Long Duy. Vừa nghe hai chữ Long Duy, nội tâm Long Duy kích động, lại một lần nữa quên hết tất cả, yêu thương cô gái ấy hết mình. Không biết đã qua bao lâu, có thể là một lần, cũng có thể là hai lần, cũng có thể là lần thế N. Lúc Long Duy còn đang phấn đấu ra sức, nghe thấy tưởng Linh Nhi hơi thở mong manh nói Long Duy, em phải có đứa con, cho em một đứa con được không? Long Duy chậm giọng nói, được, chúng ta phải có một đứa con. Thành phố Lâm Hải của nước A là một thành phố có bốn mùa rõ ràng. Xuân tới hoa nở cũng giống như mùa đông có tuyết rơi vậy. Trận tuyết lớn lần này, một đợt đã rơi xuống chừng mấy ngày rồi, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trần Nhạc Nhung ngồi ở bên cửa sổ Dựa vào ánh đèn nhìn hoa tuyết bay múa ngoài cửa sổ Trong đầu nghĩ tới những chuyện liên quan tới hai cha con quyền lập trí và quyền Nam Dương Lúc anh Liệt nhậm chức Tổng thống Quyền lập trí với thân phận cha của anh Liệt Và thân phận Tổng thống kỳ trước Lại không xuất hiện để giao quyền lực Hôm qua quyền lập trí lại cử người đi bắt cô Bắt cô rời xa anh Liệt Còn nói cho cô anh Liệt chỉ có thể cưới tưởng Linh Nhi Trong nhận thức của Trần Nhạc Nhung, con cái có chọc giận ba mình tức giận đi nữa, sau khi người ba tức giận đều sẽ tha thứ cho con cái, hơn nữa còn sẽ yêu đứa trẻ như thường lệ. Anh Liệt cho tới bây giờ không có ở trước mặt cô đề cập tới ba anh, có thể tưởng tượng được quan hệ giữa cha con bọn họ nhất định vô cùng tệ hại. Chỉ là quan hệ tệ hại như vậy nhất định có nguyên nhân. Hai cha con bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? đầu trần nhạc nhung cũng sắp nổ cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào thôi đi không nghĩ nữa đợi anh liệt về cô hỏi anh liệt vậy nhung nhung đang làm gì vậy anh liệt gọi điện tới nhanh nghe máy nhanh nghe máy giọng nói hấp dẫn sẽ nghe quen thuộc của anh liệt đột nhiên vang lên trần nhạc nhung vội vàng cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại âm thanh du dương anh liệt nhung nhung quyền nam dương kêu tên cô muốn nói lại thôi Anh Liệt chuyến thăm ở nước ngoài vẫn thuận lợi chứ Cô có xem tin tức biết ngày hôm qua lúc anh Liệt đi thăm nước được nhận nghi thức tiếp đãi cao nhất của cơ quan chính phủ cấp cao Hôm qua anh Liệt còn tham quan bảo tàng lịch sử vô cùng nổi tiếng Toàn bộ quá trình đều có người lãnh đạo cấp cao đi cùng Có thể tưởng tượng lãnh đạo của những quốc gia khác vẫn là vô cùng chú trọng quan hệ ngoại giao với nước A cũng vô cùng coi trọng vị trí tổng thống mới này của nước A Ừ rất thuận lợi quyển nam dương nói âm thanh trầm trầm giống như là có rất nhiều bất mãn mà bất mãn này lúc nào cũng có thể bùng nổ anh liệt sao vậy trần nhạc nhung suốt cuộc cũng nghe ra được quyển nam dương không vui lắm cho dù là cách mấy ngàn cây số cô cũng cảm nhận được em có gì muốn nói với anh không quyển nam dương không đáp hỏi ngược lại chẳng lẽ anh liệt nghe nói cô được ba anh mời tới nói chuyện Anh Liệt có phái người bảo vệ cô Cô nghĩ chắc anh Liệt biết rồi Chuyện anh muốn cô nói chắc là chuyện này Trần Nhạc Nhung Rất muốn một hơi nói hết với quyền Nam Dương Nhưng vừa nghĩ tới quan hệ cha con Giữa hai người họ Cô không muốn nói lời nào Bất kể quyền lập trí thế nào Nhưng ông ta dù sao cũng là ba của quyền Nam Dương Cô cũng không thể giúp cha con hai người họ Hòa hoãn quan hệ Nhưng cũng không thể để quan hệ hai người họ Trở nên xấu hơn được Có anh Trần Nhạc Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng Em muốn nói với anh Liệt Em thật sự rất nhớ anh ấy Hy vọng sáng sớm ngày mai vừa mở mắt Anh ấy có thể xuất hiện ở trước mặt em Còn không chờ Quyền Nam Dương nói chuyện cô nói tiếp Anh Liệt em chỉ nghĩ chút mà thôi Anh bận bịu công việc của mình Không cần phải để ý đến em Mặc dù trong lòng mong được anh Liệt Ngày ngày đều có thể ở bên cạnh cô Nhưng lý trí của cô vẫn nói cho cô Muốn anh lấy công việc làm trọng Những thứ khác đều là thứ yếu Cuộc sống sau này của hai người họ còn dài Sau này chờ anh về hưu Còn nhiều thời gian ở cùng cô Khi đó hai người họ có thể cùng đi làm chuyện muốn làm Ừ, em nghỉ sớm đi Quyền Nam Dương nói một câu như vậy Anh Liệt, anh cũng nghỉ sớm đi Trần Nhạc Nhung cứng rắn để cho mình cười một tiếng Nhưng ánh mắt lại ảm đạm, cúp điện thoại Anh Liệt sao không nói mấy câu dễ nghe an ủi cô một chút chứ Anh khẳng định không biết cô nhớ anh nhiều thế nào Trần Nhạc Nhung chỉ biết là mình đang nhớ anh liệt Nhưng không biết đối diện dưới lầu nhà cô Trên đường có đậu một chiếc xe đen màu đen Trong chiếc xe đen màu đen Có một người ngồi đôi mắt anh đang nhìn ánh đèn sáng trưng của ngôi nhà phía trên Nội tâm không lên tiếng nói Nhung nhung Anh liệt sẽ không để cho em chịu uất ức nữa Ngài Tổng thống Tuyết càng lúc càng nhiều rồi Không đi nữa buổi tối có thể sẽ phù kín đường tài xế triệu mẫn đợi đã lâu không chờ được sẵn sò của ngài tổng thống không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở đi viện dưỡng lão thành bắc quyền nam dương trầm giọng ra lệnh nhắc tới chắc anh hơn một năm không có gặp riêng tư người đó với thân phận cha con vốn dĩ nghĩ rằng nước giếng không phạm nước sông mọi người đều khác nhau nhưng không nghĩ tới người kia lại ra tay đối với cô gái của anh Nếu người kia muốn ra tay với cô gái của anh ở đây, như vậy anh không thể làm bộ giữa hai người bọn họ có chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vâng, tài xế triệu mẫn đáp lời, đồng thời đã nổ máy chạy xe ra ngoài. Bởi vì tuyết lớn lại là ban đêm, rất nhiều con đường bị niêm phong, đường cao tốc đi thành Bắc không thể đi, như vậy chỉ có thể đi đường cũ. Xe đi đường cũ sẽ lượn quanh rất nhiều, thời gian đương nhiên nếu so với đi đường cao tốc càng nhiều hơn một chút. Bạn họ buổi tối 9 giờ xuất phát từ bay Tốn gần 2 giờ đồng hồ Buổi tối 11 giờ Mới tới viện dưỡng lão Thành Bắc Lúc đến khu điều dưỡng cao cấp Thành Bắc Trên đường đã phủ đầy tuyết Xe lại chạy mất hai mươi mấy phút Mới tới khu điều dưỡng của quyền lập chí Buổi tối 11 giờ Bình thường thời gian này Quyền lập chí đã nghỉ sớm Nhưng hôm nay ông lại không có nghỉ ngơi Giống như biết quyền Nam Dương Muốn tới tìm ông Hôm qua người phụ nữ Phụ trách tiếp đãi Trần Nhạc Nhung Gõ cửa phòng quyền lập trí Không chờ ông trả lời Bà đã đẩy cửa vào Tiên sinh cậu bà đến rồi Lúc chỉ có hai người chúng ta Bà kêu tên tôi là được rồi Còn cần tôi phải nói bao nhiêu lần Nghe thấy người phụ nữ gọi ông như vậy Quyền lập trí bất mãn cao mảy một cái Một cái xưng hô mà thôi Tôi biết trong lòng ông Có tôi là được Người phụ nữ nhìn ông ta cười một tiếng Nó tới rồi muốn gặp không mấy năm này bà chịu thiệt thòi rồi quyền lập chí than thở một tiếng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường lại nghe tiếng gió tuyết bên ngoài nói tuyết rơi nhiều như vậy nó vẫn tới xem ra đứa con trai này thật đúng là một người đa tình người phụ nữ không nói gì là bởi vì bà hiểu quyền lập chí biết ông còn có lời muốn nói quả nhiên bà lại nghe quyền lập chí nói nó với mẹ nó về điểm này thật đúng là giống nhau nụ cười trên môi người phụ nữ trong thoáng chốc nhạt dần cúi đầu nói chả con các người gặp mặt có lời muốn nói tôi đi xuống trước bà đi hai bước lại quay đầu dặn dò thời gian không còn sớm ông đừng nói chuyện quá muộn cũng ngàn vạn lần không được tức giận sức khỏe ông quan trọng ừ quyền lập chí gật đầu yên chi tôi sớm muộn cũng sẽ cho bà một danh phận thái yên chi nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng lập chí so với việc có được danh phận Nhưng không có được tình yêu của ông Tôi tình nguyện muốn tình yêu của ông Mà không phải là muốn cái danh phận hư vô đó Nói xong Bà cười ôn nhu với ông một tiếng Lúc này mới rời bước đi Thái Yên Chi vừa đi Quyền Nam Dương đã tới rồi Giống như vậy Quyền Nam Dương cũng gõ cửa một cái Quyền lập chí vẫn chưa trả lời Liền đẩy cửa vào Cái không sống Là quyền lập chí đối với Thái Yên Chi Là vẻ mặt ôn hòa Đối với quyền Nam Dương chính là gương mặt trầm tĩnh tức giận nói Quyền Nam Dương, cậu ngồi lên chức Tổng thống Ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu sao Quyền Nam Dương nhìn thẳng quyền lập chí với ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm nói một câu Bởi vì ba tôi chưa bao giờ dạy tôi cái gì gọi là lễ phép lễ nghi Có câu nói ba chưa từng dạy con Những lời này của quyền Nam Dương khiến sắc mặt quyền lập chí trắng bạch Sợ đến hồi lâu mới nói ra một câu Bà cậu bận bịu không có dạy cậu Chẳng lẽ mẹ cậu cũng chưa từng dạy cậu Bỗng nhiên nghe người đàn ông trước giờ Chưa từng quan tâm mẹ mình nhắc tới mẹ Quyền Nam Dương cong môi cười lạnh một tiếng Bởi vì mẹ tôi luôn suy nghĩ như thế nào đều ngồi vững vị trí phu nhân tổng thống Bà chưa từng dạy tôi Quyền Nam Dương cậu Quyền lập trí Tức đến mức nói chuyện đầu lưỡi cũng cả lăm Ông cho tới bây giờ không nghĩ tới đứa con trai này của ông trước giờ đều không muốn mở miệng nói chuyện mà tài ăn nói lại lành lợi như vậy làm sao quyền nam dương khẽ cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt nói ông cũng có thể đem tình nhân cũ trắng trợn nuôi ở bên cạnh không kiêng kỵ ánh mắt mọi người chẳng lẽ còn không cho phép người ta nói mày mày quyền nam dương lão tử hôm nay không phế mày thì không được quyền lập chí tức giận đến sập chân giơ tay muốn tát quyền nam dương nhưng quyền nam dương trẻ tuổi nhẹ nhàng trốn qua liền tránh được bàn tay của quyền lập chí anh cười một tiếng phế tôi chẳng lẽ chuyện ông nuôi tình nhân cũ không có ai biết quyền lập chí chỉ quyền nam dương tức đến ngón tay đều run rẩy mày mày mày chuyện thái yên chi là nút chết trong lòng quyền lập chí chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông ông cũng không phải là muốn kết hôn với người đàn bà kia mà là phải dùng người đàn bà kia chứng minh quyền lực của ông Trước kia, thế lực của ông không đủ lớn mạnh Ông chỉ có thể cưới người đàn bà Giao trưởng bố sắp xếp Hơn nữa còn để củng cố địa vị của mình Không thể cưới người phụ nữ ông thích Tuổi trẻ còn vì ông mang thai Không có người đàn ông nào Muốn bị người khác áp chế Không có người đàn ông nào Muốn thừa nhận mình yếu Vì vậy ông đối với Thái Yên Chi Hứa hẹn rất nhiều Đến khi ông có quyền thế Nhất định sẽ cho bà một danh phận rõ ràng Nhưng mà qua mấy thập niên Người phụ nữ trẻ đẹp lúc đầu Đã biến thành người đàn bà trung niên Vẫn là thân phận bảo mẫu Ở bên cạnh ông Câu nói của quyền Nam Dương Đụng trúng xương mềm của quyền lập trí Một người đàn ông xã tâm như quyền lập trí Không tức giận mới không bình thường Ông nhìn thẳng quyền Nam Dương Ánh mắt lạnh lùng Giống như là đang nhìn kẻ thù của ông ta Mà không phải là nhìn con trai mình Quyền Nam Dương cũng nhìn ông Không tức giận cũng không kêu một tiếng lạnh lùng đối mặt hồi lâu vẫn là quyền lập trí cưỡng ép đem vẻ mặt tức giận đẻ xuống ông là một chính trị gia hơn nữa là một chính trị gia có dã tâm vô cùng biết đạo lý lấy lui làm tiến này quyền lập trí lại nói mẹ cậu biết rõ ta đã có người phụ nữ mình thích ta không thương bà nhưng bà vẫn lựa chọn gả cho ta bởi vì bà vô cùng rõ giữa chúng tôi vốn dĩ chính là liên hôn chính trị hôn nhân của hai người là có trên căn bản chính trị Là vì lợi ích của cả hai gia tộc. Lời này của quyền lập trí nhắc tới thật giống như ông là người bị hại, bởi vì ông là vì lợi ích hai nhà mới hy sinh hạnh phúc của mình. Một câu xuất sắc như vậy, quyền Nam Dương nghe lại cười. Ông không thương bà nhưng kết hôn với bà, lấy về nhà rồi lại đối với bà ấy như không nghe không thấy. Vì ngồi vững vị trí tổng thống này, ông dường như không có chuyện gì không làm được. Đối với quyền Nam Dương, cho dù là liên hôn chính trị, cho dù là quyền lập trí không thương người đàn bà ông cưới về, nhưng khoảnh khắc, ông cưới bà về nhà đó trở đi, bà chính là vợ ông, ông chính là chồng của bà, bất kể có yêu hay không, đã là vợ chồng cũng nên có trách nhiệm. Nhưng quyền lập trí không làm được. Ông cưới con gái nhà họ Dương về, còn tiếp tục cùng tình nhân trước lui tới, ông đồng thời làm tổn thương hai người đàn bà. vì ngồi vững vị trí của mình, không có chuyện gì không làm được. Quyền lập trí giống như là nghe chuyện cười, khoa trương cười mấy tiếng. Quyền Nam Dương, chẳng lẽ cậu không phải sao? Vì leo lên vị trí tổng thống, chuyện quyền Nam Dương đã làm quả thật không ít. Quyền lập trí vừa nói như vậy, quyền Nam Dương ngược lại, không thể phản bác. Quyền Nam Dương không phản bác, đồng nghĩa với âm thầm chấp nhận lời của quyền lập trí, ông còn nói. Quyền Nam Dương, chẳng lẽ cậu dám nói cậu cùng tiểu nha đầu nhà họ tưởng đính hôn không phải là vì có thể ngồi lên vị trí tổng thống này? Liên quan tới chuyện đính hôn với tưởng Linh Nhi, rất nhiều người đều cho rằng là quyền Nam Dương vì đạt được một phiếu ủng hộ của nhà họ tưởng mới làm. Quyền Nam Dương cũng chưa từng làm sáng tỏ, dù sao miệng là của họ, bọn họ muốn nói thế nào thì để cho bọn họ nói đi. Quyền Nam Dương một lần nữa không lời phản bác, quyền lập trí có chút đắc ý. Quyền Nam Dương Mặc dù ta ở bên ngoài có đàn bà Nhưng ít ra những năm ta ở với bà ấy Không có rời đi Cậu thì sao Cậu mới vừa nhậm chức không bao lâu liền muốn vứt bỏ người đàn bà giúp đỡ cậu nhất Quyền lập chí ngược lại Không chối mục đích cưới con gái nhà họ Dương năm đó Ông cũng cho rằng Cách nghĩ của Quyền Nam Dương Cũng giống như mình Lợi dụng một người đàn bà Để mình bớt đi 10 năm phấn đấu Hơn nữa tài nguyên này Chủ động đưa tới trước cửa Ông lại không ngốc Tại sao không nắm bắt thật tốt cơ hội này? Mặc dù tình cảm mẹ con không thân thiết như những người bình thường khác, nhưng nói cho cùng vẫn là mẹ anh. Hôm nay, ông ta thừa nhận bà chẳng qua là bàn đạp để ông ta leo cao hơn. Trong lòng quyền Nam Dương vẫn thấy đau. Nhiều năm như vậy, mẹ dường như đem hết tâm tư đặt trên người đàn ông này và quyền lực quay đầu lại cho tới bây giờ người đàn ông kia vẫn không đặt bà trong lòng, việc đó thì lường biết bào. Quyền Nam Dương buồn bực không nói lời nào Quyền lập trí càng khẳng định suy đoán của mình Ông than thở một tiếng Đổi qua khuôn mặt hiền hòa Nam Dương à Trên đời này có nhiều đàn bà Với địa vị của con bây giờ Muốn kiểu đàn bà nào chẳng được Cần gì phải vì một tiếng nho đầu Mà phá hủy tiền đồ của mình Nói tới cái này Quyền Nam Dương khẽ cười Trong nụ cười có sự dịu dàng Trên đời đàn bà tuy nhiều Nhưng tôi chỉ cần một người như vậy thôi nhận định người con gái kia chính là cả đời mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn buông tay cô ra quyền lập Chí nhào mắt lại một chút tiền bạc quyền thế địa vị những thứ này chẳng lẽ cũng kém hơn một người đàn bà cậu nói lời này ta tin cậu người khác cũng sẽ không tin quyền nam dương khinh thường nói người khác có tin hay không liên quan gì đến tôi chỉ cần trần nhạc nhung tin tưởng anh là đủ rồi Quyền lập trí cười lạnh một tiếng. Quyền Nam Dương lại nói: Nói đi, rốt cuộc ông muốn cái gì? Quyền lập trí cười nói: Cậu đoán xem. Lúc trước Quyền Nam Dương nhậm chức, ông thân là tổng thống kỳ trước cũng không xuất hiện. Quyền Nam Dương cũng không có để ý chuyện đó, thậm chí cũng không có tới tìm ông. Nhưng ông vừa để cho người mời Trần Nhạc Nhung tới trò chuyện, Quyền Nam Dương vừa nghe được tin tức, liền lập tức ngồi không yên, thậm chí trước thời hạn kết thúc thăm hỏi ở nước ngoài. tới thành phố Lâm Hải, chỗ nào cũng không đi liền chạy tới gặp ông. Quyền Nam Dương gấp gáp trở về nước, khiến Quyền Lập Chí hiểu ra một chuyện, tiểu nha đầu nhà họ Trần kia ở trong lòng Quyền Nam Dương có vị trí tuyệt đối là người bình thường không thể so được, có lẽ thật có khả năng. Nhưng Quyền Lập Chí không muốn thừa nhận khả năng này. Ông không tin lúc lựa chọn giữa đàn bà và quyền thế địa vị sẽ có tên đàn ông ngu xuẩn lựa chọn đàn bà, hơn nữa đứa con trai này của ông Vì leo lên vị trí tổng thống này làm bao nhiêu chuyện không thấy được ánh sáng, có thể nói là giết cả một sông máu. Quyền lập trí có thể khẳng định, quyền Nam Dương tuyệt đối sẽ không buông tha vị trí tổng thống nước A cao cao tại thượng này. Có điều, bởi vì quyền Nam Dương coi trọng tiểu nha đầu kia, tiểu nha đầu nhà họ Trần kia ngược lại là một quân cờ tốt để lợi dụng. Chỉ là quyền lập trí cũng vô cùng rõ, tiểu nha đầu nhà họ Trần kia trên người ẩn số quá nhiều. tuyệt đối không phải một quân cờ dễ dàng thao túng đầu óc quyền lập trí nhanh chóng tính toán làm thế nào để nha đầu kia rời khỏi quyền Nam Dương mà không gây thù trúc oán với nhà họ Trần ông phải làm như thế nào mới được tôi đoán quyền Nam Dương nhẹ nhàng nhếch môi phụ thần đại nhân thật là tuổi tác càng lớn càng thú vị lớn như vậy lại có thể nói ra từ trong miệng của ông không đoán được quyền lập trí cười một tiếng lại nói ta nghĩ trong lòng của cậu nhất định là có câu trả lời, chẳng qua là không muốn nói ra. Xin phụ thân đã nhân dạy bảo, quyền Nam Dương hỏi như vậy, chỉ là muốn biết hôm qua quyền lập trí, nói những gì với Trần Nhạc Nhung. Nhưng quyền lập trí cũng không chú ý tới ông hắng giọng làm bộ hiền lành. Nam Dương, con có thể tiếp tục giữ quan hệ mập mờ tình nhân với tiểu nha đầu nhà họ Trần, nhưng con phải cưới nhà đầu nhà họ Tưởng. Bởi vì chỉ có cưới nhà đầu nhà họ tưởng Còn mới có thể ngồi vững vị trí của mình Thì ra Quả thật như anh suy nghĩ Ông già quyền tìm Trần Nhạc Nhung Chính là muốn cô rời xa anh Trần Nhạc Nhung im lặng Không đề cập tới việc ngày hôm qua Quyền lập trí tìm cô nói chuyện Quyền Nam Dương trong lòng nghĩ Những lời xáo giống như vậy Mà ông ta cũng đề cập được Biết nội dung cuộc nói chuyện ngày hôm qua Quyền lập trí tìm Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương cũng yên tâm hơn Quyền Nam Dương nói yêu cầu của vụ thân đại nhân tôi không thể làm theo bởi vì lần này tôi tới tìm ông cũng không phải là tới ông giúp làm việc mà là tới truyền lời cho ông ngữ khí nói chuyện của quyền Nam Dương khiến quyền lập trí bất mãn nhưng nhịn không có hành động gì hỏi lời gì quyền Nam Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trầm giọng nói trước kia ông làm gì sau lưng tôi tôi đều có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng nếu như ông dám tìm Trần Nhạc Nhung làm phiền nữa Tôi sẽ nợ cũ nợ mới Tìm ông tính một lượt Quyền lập chí không vui nói Cậu đang uy hiếp tôi Quyền Nam Dương gật đầu Ông hiểu thì tốt Quyền lập chí đập một cái lên bản sách hét lên Quyền Nam Dương Cậu lại vì một người đàn bà Uy hiếp ba ruột mình Quyền Nam Dương mặt vẫn lạnh băng Vậy thì tôi muốn hỏi ông Ông có đối đãi với tôi như con ruột mình không Trước kia quyền lập trí Làm những chuyện kia với anh Có thể nhịn, anh đều nhịn bởi vì ông già quyền không có chạm tới giới hạn cuối cùng của anh. bây giờ ông già quyền muốn động đến trần nhạc nhung, đó chính là giới hạn cuối cùng của anh. anh làm sao có thể ngồi yên không để ý? quyền lập chí giận đến ho khan. cậu, quyền nam dương lại nói, tôi nói tới đây, hy vọng phụ thân đại nhân nhớ lấy, đồng thời cũng chúc phụ thân đại nhân khỏe mạnh sống lâu. nói xong câu đó. Quyền Nam Dương còn hành lễ với Quyền Lập Chí, sau đó anh không để ý tới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Quyền Lập Chí, xoay người đi ra ngoài. Mày thằng con bất hiếu này, nói chuyện với lão tử như vậy, mày nhất định sẽ không được chết tử tế. Quyền Lập Chí sợ đến mức cầm ly trà trên bàn sách ném về phía lưng Quyền Nam Dương. mắt thấy ly trà sắp đập trúng Quyền Nam Dương, sau lưng Quyền Nam Dương giống như là có đôi mắt nhẹ nhàng nhích người tránh được ly trà của Quyền Lập Chí. Ly đập vào tường, bể rồi Mày là cái đồ xúc sinh bất hiếu Mày tránh được hôm nay Nhất định không tránh được ngày mai Quyền lập chí che ngực giật đến không thở được Thái yên trì chậm sãi tới Bà ngồi xuống đem từng mảnh vỡ Trên đất nhặt lên một bên nói Cái ly này có mấy trăm năm lịch sử Đập vỡ rồi thật đáng tiếc Nghe bà nói những lời này Quyền lập chí nhíu trên mày bất mãn nói Ở trong lòng của bà Chẳng lẽ tôi không còn quan trọng bằng một cái ly Thái Yên Trì nhặt lên mảnh vỡ cuối cùng đứng lên nhìn quyền lập trí ôn nhu nói Tiên sinh Ông không phải thường nói với tôi Tức giận chính là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình Tôi nhớ rõ sao ông lại có thể quên mất Nó bất hiếu ức hiếp người quá đáng Tôi có thể không tức sao Nhắc tới quyền Nam Dương Quyền lập trí hận đến cắn răng hiến lợi Hận không thể uống máu của quyền Nam Dương nói thế nào, nó cũng là con ruột của ông, là máu mủ của ông. Thái yên chi vội đem mảnh vỡ bỏ vào cái hộp trống, lại thuận miệng bổ sung một câu: Hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, chẳng lẽ ông có thể thật sự loại bỏ nó? Thái độ này của nó đối với tôi, căn bản cũng không xem tôi là ba ruột, tôi tại sao không thể loại bỏ nó? Trong đầu quyền lập chí lần đầu tiên thoáng qua ý nghĩ giết chết đứa con trai này không thân với ông. Thái độ với ông cũng rất căm ghét để nó ở trên đời này đối với ông một chút cũng không tốt. Chúng ta trước không nói nó là con ruột ông hãy nói đến thân phật địa vị ông bây giờ nó phải đối thủ của nó. Thái Yên chỉ nói một câu như vậy lại chỉ cứ ly vỡ trong hộp. Tiên sinh, cái này tôi đi tìm người sửa lại xem có thể sửa lại không. Không cần sửa, sửa được cũng sẽ có vết nứt cũng không thể trở về sáng vẻ như ban đầu. Quyền lập chí nói trong đầu đồng thời nghĩ đến một chuyện quan hệ sữa cha con bọn họ giống như cái ly trả vỡ này vỡ chính là vỡ cho dù tìm được thợ mộc giỏi hơn nữa cũng không có cách nào đem cái ly phục hồi như cũ nói cách khác quan hệ cha con bọn họ chính là dạn nứt sửa cũng vậy vậy được ông nói không sửa thì không sửa tôi đều nghe ông thái yên Chi ôn nhu nói lúc nói chuyện trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn thế nào cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái nhìn bà tức giận của quyền lập chí từ từ tiêu tan ông nắm tay bà và lòng bàn tay vỗ nhẹ một cái yên chi có thể có bà ở bên cạnh tôi là may mắn lớn nhất đời này của tôi thái yên chi nhẹ nhàng cười một tiếng tôi lại không thấy vậy đừng thấy bà ấy sắp 50 tuổi rồi bởi vì được chăm sóc cẩn thận vóc người vẫn lồi lõm xinh đẹp nhìn rất có sức sống có thể để cho người làm chính trị như quyền lập chí luôn để bà bên mình Để cho ông không thể rời bỏ bà, ôn nhu của bà, vẻ đẹp của bà, cùng với trí tuệ của bà, thiếu một thứ cũng không được.